đứa nhỏ này đúng là ở bên cạnh ta nuôi nhưng ta bận rộn có lúc cũng không chiếu c ô được vẫn luôn là từ thành cho mang theo bây giờ ngươi nguyện ý thu dương h á n ta làm sao sẽ không đồng ý đây lý đại thúc ngươi mau mau đứng lên chớ có lại qua loa hành lễ dương p h ạ m hướng về phía lý đại thúc giải thích nói trước thấy mặc h à n g thiên tài sau đó dương p h ạ m liền muốn phải chiếu cô thật tốt bồi dương h á n không muốn lãng phí hắn thiên phú mặc h à n g từ nhỏ cô khổ linh đinh, thiếu q u a n á i dương p h ạ m bể bộn nhiều việc thỉnh thoảng mới có thể thấy hắn Mỗi l ầ nhưng t ấ rất y hắn Hằng cũng Mạc vui vẻ, d ơ p h mặc hàng quá thoải mái, muốn ăn muốn uống mái, thoải tất cả ăn gì đứa ề u thỏa hắn. Nhưng Hằng mãn Mạc đ nhỏ này nhu t h u ậ n rất không thuộc về hắn hắn cũng không cầm ăn cũng ăn tương đối ít cũng chính là đi tới nơi này đại đường thiết khoáng sau mới thấy hắn tính tình khai lãng dương phàm còn nghĩ nếu là hải tử thật thích đại đường thiết khoáng sau này sẽ để cho hắn ở lại chỗ này làm cái quản sự cũng không tệ bây giờ lý đại thúc tới trước mặt dương phàm nói những lời này dương phàm có thể rốt cuộc biết tại sao mặc h ằ n g vui vẻ như vậy rồi bởi vì ở chỗ này mặc h ằ n g tìm được cái nhà nhân dương lão bản lời này là thật lý đại thúc vẻ mặt kinh hỉ nhìn dương phàm hắn không nghĩ tới dương phàm khinh địch như vậy sẽ để cho mặc h ằ n g nhận thức hắn làm ra ra quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy mặc h ằ n g ngươi mau hơn tới dương phàm cười nói đúng lúc mặc h ằ n g giặt xong chính mình đĩa thức ăn từ bên ngoài bỏ rơi nước trên tay đi tới há mồm sẽ để cho mặc hàng tới dương lão bản có chuyện gì không mặc hằng cười h i ế p mắt vừa nói cười giống như là một cái tiểu thái dương mau hơn tới gọi ra ra dương p h ạ m kéo qua mặc hằng đem mặc hằng đối mặt đến lý đại thúc để cho hắn kêu ra ra mặc hằng nháy n h á y con mắt hoàn toàn không biết dương p h ạ m đây là ý gì chương 435, đốt tiền hắt than đá thứ 435 đốt tiền hắt than đá giờ phút này mặc hằng có chút một vòng đứng tại chỗ lăng lăng nhìn dương p h ạ m lại nhìn một chút lý đại thúc có chút không rõ vì sao tại sao dương lão bản đột nhiên làm cho mình kêu lý đại thúc ra ra này tình huống gì ạ từ thiết truy thấy mặc hằng không gọi đẩy một cái hắn thúc giục nói đứa nhỏ ngốc ngơ ra làm gì kêu ra ra nhỉ tuy không biết là tình huống gì nhưng bây giờ từ thiết truy kêu hắn kêu lý đại thúc ra ra mặc hằng nhìn một chút mọi người có chút nhăn nhó hô ra ra ây đứa bé ngoan sau này ta chính là ngươi ra ra, ngươi chính là ta tốt tô tử lý đại thúc đáp một tiếng lại không khống chế được cặp mắt lão lệ tung hành Kéo qua m chờ bọn hắn tới đây thời điểm thợ mỏ đã phi thường tự giác đem vận tới hát than đá vùi đầu vào tạo thép máy lò lửa chính giữa còn không có đến gần liền nghe được tạo thép cơ vận làm ùng ùng thanh âm dương phàm nghe được cái này tiếng ổn có chút nhăn lông mi thanh âm này có thể so với kia máy cày chạy âm thanh tuy nói tạo thép máy phương đó là thuận lợi nhưng l à n à y tiếng ổn thật giống như có chút quá lớn nếu là một mực lớn như vậy lời nói kia quá ổn dương l á o bản này vừa mới chạy thời điểm sẽ có chút thanh âm nhưng vận hành sau đó thanh âm sẽ giảm bớt gần như có thể cũng coi là t ì n h âm từ thiết truy nhìn thấu dương phàm có như vậy nghi ngờ há mồm hướng dương p h ạ m giải thích nói như vậy tạm được trừ đi thanh âm cùng nhiệt độ còn có vấn đề gì ngươi không có cùng ta nói không vận hành cũng còn khá một vận hành dương p h ạ m cảm thấy này tạo thép máy thật có nhiều vô cùng vấn đề cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút nhức đầu dương p h ạ m tuy nói không tính là hoàn mỹ chủ nghĩa nhưng này tạo thép máy vấn đề tồn tại nói nhiều vậy coi như là cái thứ phẩm n à y tạo thép máy nhưng là quan hệ đến toàn bộ đại đường xưởng thép vận mệnh nếu là là một cái thứ phẩm lời nói chính hắn cũng không qua được trong lòng một cửa ải kia húng chi này t r ư ơ n g cao cấp thiết kế đồ nhưng là hệ thống cho hắn hệ thống cho đồ vật có vấn đề vậy hắn phải hơn đi xin bán sau à, chính mình tốn nhiều tích phân như vậy cũng không thể mua được không tốt vật phẩm đi vấn đề không có bao nhiêu à, có một cái đó chính là này tạo thép máy tiêu hao lực quá mạnh mỗi ngày đều phải vận tới số lớn h ắ c than đá nếu là này h ắ c than đá một khi không có vậy thì nhất định phải phải chờ bên kia vận tới mới có thể vận hành này hát than đá hai ngày trước liền sử dụng xong rồi gần đây b ổ một xe hàng ta coi đến thật giống như cũng không có bao nhiêu từ thiết truy đúng sự thật cùng dương p h ạ m vừa nói đồ tốt t i ê u tiêu, tiêu h à o tự nhiên cũng là rất cao cho nên dùng nhiều nhiều chút hát than đá đó cũng là bình thường nếu như lấy tay công phu đốt lời nói tiêu phí t u ổ i l ử a so với cái này còn nhiều hơn đây sở dĩ từ thiết truy cùng dương p h ạ m nói cái vấn đề này đó là bởi vì t u ổ i l ử a khắp núi đ ề u có trên đường chính tùy tiện tìm chút công nhân đốt lọ là có thể mua được một đồng lớn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng là này hát than đá cũng không giống nhau phải phải đi tìm đặc biệt bán hát than đá người mới có thể đủ mua được hơn nữa giá cả cũng so với t u ổ i lửa cao hơn một chút số lớn sử dụng lời nói vẫn còn có chút không có lợi lắm nhưng là tạo thép máy thì nhất định phải phải hơn dùng vật này chạy đổi thành k h á c cũng không được cho nên từ thiết truy cũng chỉ là than phiền than phiền mà thôi t i ê u hao lực mạnh bao nhiêu đốt tới nửa giờ cốt sắt cần phải hao phí bao nhiêu hát than đá dương phạm hỏi từ thiết truy yêu cầu tiêu phí bao nhiêu hát than đá trong lòng của hắn phải có chút số mới có thể nửa giờ đại khái yêu cầu tam lò hát than đá một lò hát than đá liền cần tam cân nhiều đại khái chế tạo ba mươi căn cốt sắt yêu cầu m ộ ư ơ i cân hát than đá từ thiết truy ở trong lòng suy nghĩ trong chốc lát cho ra một cái như vậy câu trả lời m ộ ư ơ i cân hát than đá một cân hát than đá tám mươi văn k i a đây không phải là yêu cầu tám trăm văn sao dương phạm n h u chặt mày nói như vậy số liệu ở trong đầu hắn một khi tính toán vậy hắn đại đường cốt sắt chẳng phải phải hơn bên trên trả giá cách như vậy mới có thể đền bù thành phẩm ạ đại khái là cái giá tiền này bất quá chúng ta đại đường thiết khoáng mua nhiều cái kêu bán hát than đ á ông chủ đưa cũng đưa chúng ta rất nhiều mua ba xe là có thể đưa một xe lâu rồi mỗi lần chúng ta mua lượng cũng không ít đưa cũng đưa tốt mấy lượng bạc rồi từ thiết truy cười hì hì vừa nói cảm giác mình thật giống như chiếm lớn vô cùng tiện nghi như thế nhưng dương p h ạ m nhưng là một m chút cũng không cười nổi hát than đá loại vật này đốt đốt thì trở thành bụi một cân còn đắt như vậy vậy dạng này nhớ tới sau đó hắn cũng cảm giác tám trăm văn toàn bộ đều đốt thành rồi màu xám trên không trung phiêu tán đi không được không được ngươi thử một chút có thể hay không dùng còn lại tài nguyên đi thay thế dùng lửa than có thể không hát than đá loại vật này dùng rất nhanh đây nếu là một mực sử dụng đi xuống dương p h ạ m thật giống như thật có nhiều chút gặp không dừng được a nhất là tạo thép máy một khi mở sau khi thức dậy cũng sẽ không đóng cửa một ngày 24 tiếng đều tại vận hành kia khởi không phải là một ngày 24 giờ đều đang cháy tiền sao hát than đá loại vật này ngược lại cũng là đem ra nóng lên không chừng dùng những vật phẩm khác thay thế là có thể miễn đi mua hát than đá tiền đây dương lão bản thật sự là không tìm được những vật khác thay thế chúng ta cũng đổi những vật khác thử qua nhưng là dùng còn lại tới đốt vật kia nóng lên không đều đều hơn nữa đốt đi ra cốt sắc phẩm chất cũng kém rất nhiều tất cả đều hủy bỏ mất rồi chúng ta cũng là thử chừng mấy lò lúc này mới xóa bỏ nếu không đã sớm đổi thành những thứ khác từ thiết truy cũng có chút ủy khuất nói hắn l à như vậy không có cách nào có thể giảm bớt một chút chi phí dĩ nhiên là biết dùng nhưng là không có biện pháp đổi vậy cũng không thể thật giả lẫn lộn nha hơn nữa bởi vì đổi tài liệu nấu lãng phí kia mấy lò sắt đá từ thiết truy càng đau lòng đây này hát than đá cũng quá mắc đi dương phàm trầm tư như vậy một hồi ung dung nói một câu nói như vậy dương lão bản yên tâm chờ đến tiếp sau này tạo thép máy ổn định sau đó chúng ta liền có thể ra bên ngoài đi bán cái này cốt sắt đến thời điểm nhiều bán nhiều chút cốt sắt là có thể bù mua hát than đá phí dụ hơn nữa này cốt sắt thiên hạ chỉ có chúng ta đại đường xưởng thép có những địa phương khác cũng không có nhân giá cả chỉ cần thích hợp nhất định có thể đủ kiếm rất nhiều từ thiết truy liên đới bán về phương diện này vấn đề đều đã suy nghĩ được rồi qua một thời gian ngắn hắc điếm thương thành bên kia kiến trúc liền không sai biệt lắm hoàn thành Cốt sắt chế tạo cũng có có sắt tạo thể thừa ừ ngươi cảm thấy đại đường cốt sắt giá bán hẳn đặt ở bao nhiêu dương phạm thực ra trong lòng đã có số nhưng là hắn vẫn hỏi một chút từ thiết truy cái này hả ta thực ra cũng không quá rõ ánh mắt của từ thiết truy có chút mơ hồ hắn biết thiết giá cả nhưng là đối với vừa mới đi ra thép cũng không tốt định giá vật này trên thị trường vừa không có nếu như nói thấp dương phạm có thể sẽ thua l ô lớn chương bốn trăm ba mươi sáu phát hiện mỏ than đá n g ư ơ i hiện nay đã là đại đường s ư ở n g thép cớ lờ lợt rồi lui về phía sau không chỉ là tạo thép toàn bộ s ư ở n g thép vận hành đều cần ngươi tới đoạn đoạn dương phạm nghiêm túc nhìn từ thiết truy nói đại đường s ư ở n g thép dương phạm ít ỏi hỏi tới hoàn toàn giao cho từ thiết truy cùng từ thành chờ sau này chính thức vận hành dương phạm cũng sẽ không nhiều nhúng tay hắn liền thanh thản ổn định làm cái thu tiền lao bản là tốt nhưng nhìn từ thiết truy do dự nhút nhát bộ dáng đối cốt xác định giá cũng không dám nói cái này làm cho nội tâm của dương phàm quấn quýt từ thiết truy mặt lộ vẻ khó xử tạo thép cái gì hắn là thật giỏi nhưng là thật để cho hắn đi bán cốt sắt từ tạo thiết truy vẫn còn có chút không làm được nhất là cốt sắt loại vật này cũng không có cái gì tham khảo giá cả hắn nên như hà định giá cả nhỉ cho ngươi một ngày ngày mai lúc này ta hy vọng có thể lấy được ngươi cốt xác định giá ngươi là cơ lơ lợm từ t h à n h cũng vậy quay đầu ngươi và hắn nhiều thương lượng một chút dương phạm mỉm cười nói cốt s ắ t giá cả ở trong lòng hắn đã có số hắn lại là muốn nhìn một chút từ thiết truy như hà định giá cả được rồi ta biết rồi từ thiết truy bất đắc dĩ gật đầu một cái tạo thép máy vừa mới bắt đầu còn có chút trói hai tiếng ồn hiện nay vận chuyển vững vàng thanh âm cũng thấp xuống không ít xác thực cùng tạo thiết truy l ờ i vừa mới nói cơ hồ không có bao nhiêu thanh âm cũng coi là không nhiều dân dương phạm vòng quanh tạo thép máy đi một vòng vận hành không bao lâu kia toàn bộ động cơ đã bắt đầu đỏ bừng nhiệt độ cao như vậy độ nếu như có thể đem ra thịt nướng là tốt hát than đá một giỏ một giỏ hướng thiết trong lò đầu ném cách mỗi nửa khắc đồng hồ sẽ gặp đi vào trong đầu ném một giỏ dương phàm nhìn những thứ này thợ mỏ ném hát than đá tốc độ trong lòng cũng cảm giác đốt tiền nóng ruột đau hệ thống cái thời đại này có cái gì không có thể thay đổi loại này hát than đá n à y đốt tốc độ thật sự là quá nhiều ta cho dù có tiền cũng gánh không được như vậy đốt nha dương phạm không khỏi hướng hệ thống than phiền nói không cách nào thay đổi đây đã là bổn u hệ thống cho ngươi tìm tới thích hợp nhất một cái tạo thép cơ còn lại cơ hình chạy tài nguyên còn phải dùng xăng cùng dầu ma rút trừ phi ngươi có thể tìm được xăng cùng dầu ma rút hệ thống lạnh lùng đáp lại đối với dương phạm yêu cầu rất là ghét bỏ luôn là yêu cầu hắn làm này làm vậy cũng không nhìn một chút cái thời đại này điều kiện là dặn g gì có thể tìm được dùng loại này nguyên thủy tài nguyên chạy động cơ đã rất không dễ dàng dương phàm ở ngại đông ngại tây kia tạo thép cơ hệ thống nói không chừng cũng sẽ thu hồi dương phàm bóp nắm quả đấm lúc này mới nhịn được không liếp mắt hắn này hại người hệ thống thật là không chịu trách nhiệm vậy ngươi cho ta thử xem ở đâu có than đá mỏ nếu con đường này không thể thực hiện được vậy hắn liền đổi một con đường không mua nổi vậy hắn liền chính mình đi đảo bán hát than đá những thương nhân kia lại là có cái gì đặc biệt mỏ lúc này mới có thể đảo ra nhiều như vậy đen than đá hắn không cách nào đi cùng những thương nhân kia thương lượng kia dương phàm còn là mình tìm một cái mỏ than đá chính mình đ à o ba trăm điểm tích lũy kiểm tra một lần hệ thống trực tiếp sư tử mở rộng miệng mới vừa rồi bị dương phàm nghi ngờ nó biểu thị tâm tình phi thường không tốt ta vũ trụ này vô địch siêu dễ thương lại cơ t r í hệ thống đại nhân a vừa nãy là ta không đúng tuyệt đối không có thể nghi ngờ hệ thống đại nhân hệ thống đại nhân có thể hay không cho con đường sống hàng cái chừng trăm điểm tích lũy như vậy được chưa mệnh m ô n bị hệ thống cho nắm dương phàm không cách nào cùng hắn cố chấp không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ hừ hừ một trăm điểm tích lũy một lần hệ thống bị khen sau đó tâm tình thật tốt dương phạm vẫn là rất thiếu ở trước mặt hắn nhượng bộ đồng ý mỏ than đá kiểm tra chung kiểm tra xong cách này trong vòng năm mươi thức có một trăm mẫu mỏ than đá hệ thống bồi thường đắp rất là nhanh chóng cái này thì kiểm tra được rồi dương phạm nghe được cái này kết quả sửng sốt như vậy mấy giây trong nháy mắt cảm giác mình là một trăm điểm tích lũy t ô n quá thua thiệt trước kiểm tra thiết khoáng thời điểm hệ thống cũng tốn rồi thời gian thật dài có thể một hồi này hệ thống không ba giây liền cho ra kết quả dương phàm không thể không hoài nghi hệ thống đã sớm biết ở phụ cận đây liền có một cái mỏ than đá chỉ là hệ thống chưa nói cho hắn biết mà thôi hắn đại đường thiết khoáng ở nơi này mỏ than đá liền khoảng cách năm mươi mét vậy nói rõ hai cái mỏ đó là liền cùng một chỗ kia có phải hay không là có thể lý giải vì dù là không hướng hệ thống hỏi qua không được bao lâu mình cũng có thể phát hiện cái này hắt mỏ than đá thật là tối a dương phàm chỉ cảm thấy một trận nhức nhối không trách hệ thống đơn giản liền từ ba trăm điểm tích lũy hạ xuống một trăm điểm tích lũy cảm tình chính là bạch kiếm a việc đã đến nước này điểm tích lũy cũng nếu không trở lại rồi dương phàm ít nhất yên lặng ăn cái này thua thiệt bất quá nói cho cùng mình cũng hay lại là kiếm thiết khoán g diện tích hai trăm mẫu mỏ than đá diện tích một trăm mẫu thì ra như vậy một khối này chính là một cái bảo địa nha tùy tiện đào đào cũng có thể có mỏ ánh mắt của dương phàm mạo hiểm tinh quang cái này thiết khoáng ban đầu chính là quá lộ liễu cho nên cho lý nhị bạch bạch kiểm tám phần mười hiện ở nơi này mỏ than đá dương phàm có thể đoạn không thể bị chiếm tiện nghi dương lão bản tạo thép máy ngươi còn hài lòng dương phàm mới vừa rồi vừa vặn đi tới tạo thép máy động cơ bên cạnh liền ngừng lại nhìn chằm chằm kia đỏ lên máy hỏi hệ thống từ thiết truy cho là dương phàm là phát hiện cái gì không đúng địa phương ở kiểm tra có thể dương phàm đứng ở đó liền bất động rồi từ thiết truy vậy kêu là một cái tim đập rộn lên một hồi lâu mới lấy hết dũng khí đi lên hỏi dương p h ạ m lời nói cái gì ân không tệ cũng không tệ l ắ m bị từ thiết truy nhất đả đoạn dương p h ạ m liền vội vàng phản ứng kịp ánh mắt phiêu hốt bất định vừa nói chuyện n à y cháy sạch không sai biệt lắm tạo thép máy ống khói lớn phun ra nhất khẩu khẩu khói đen thợ mỏ mở ra cửa lò thêm đen than đá thời điểm thỉnh thoảng sẽ tràn ra tia lửa chỗ hấp dẫn di xít lại gần nhìn thiếu chút nữa bị nóng đến liền vội vàng lui về phía sau mấy bước nay đại gia hỏa thật dòa người dương lão bản cốt sắt lúc nào đi ra nha lo lựa tử đốt đang lên rừng rực chỗ hấp dẫn di đi tới dương phạm thân bên hỏi nàng tốt muốn nhìn một chút cốt sắt là hình dáng gì nhanh ước chừng ở một khắc đồng hồ liền có thể t ừ thiết truy há mồm trả lời còn cần một khắc đồng hồ thời gian n à y cốt sắt tạo ra sau có thể cầm đi làm cái gì nhỉ chỗ hấp dẫn di hỏi dương phạm chỗ dùng nhiều hơn nều bây giờ chỉ là cốt sắt hình thái còn có thể cầm đi làm càng nhiều đồ chỉ có ngươi không nghĩ tới không có không làm được dương phạm nhàn nhạt giải thích nói n à y thép hình thái nhiều thay đổi so với sắt chỗ dùng nhiều nhiều bị dương phạm vừa nói như thế chỗ hấp dẫn di hướng về phía này cốt sắt càng phát ra hiếu kỳ dẹ đặt đứng ở đó lò lửa bên cạnh nhìn hát than đá thiêu đốt dương phạm tốn một trăm điểm tích lũy kiểm tra ra mỏ than đá đại khái vị trí dương phạm lại suy nghĩ một chút bây giờ mình còn dư lại tài sản hát điếm thương thành hiện nay chính đang kiến thiết chính giữa là một cái động không đáy yêu cầu kim tiền không cách nào cân nhắc hát điếm quầy rượu mỗi ngày thu nhập để đi vào còn có chút chưa đủ hơn nữa hiện nay thương thành công nhân còn đang tăng thêm lui về phía sau đợi lái khi đó càng sẽ tuyển mộ một nhóm lớn nhân viên chờ đến đại đường xưởng thép xây dựng lên đến bên này trước tiên có thể kiếm một bút dương phạm vốn là muốn đến người đầu tiên nguyện xưởng thép tất cả đều tiếp triều đỉnh sống hợp tác với lý nhị là được nhưng là xem như vậy hợp tác với lý nhị còn chưa đủ phải muốn tìm còn lại hợp từ thiết truy đã nhiều ngày ngươi có thể có nhận được tin tức gì c h ư có n g ư ờ i đặc b i tới thiết ệ t h k o á n g kiểm t r a nhân, nếu n h ư n ó i có người như v ậ y tới đại đ ư ờ n g t h i ế t k h o á n g ngươi n h ấ t đ ị n h phải c ẩ n t h ậ n m ộ t chút. c h ư ơ n g 437, dương phạm tân kế hoạch Thứ Tân Phạm Hoạch 437 Dương phạm tân Kế、hoạch. đây cũng là chưa có tiếp xúc qua đại đường thiết khoáng luôn luôn phòng vệ sâm nghiêm ngoại trừ chiều đỉnh tượng người ngươi tới xem một chút bình thường không có ai trở lại từ thiết truy biết s ư ở n g thép tầm quan trọng cho dù có nhân thật tới đại đường thiết khoáng cũng sẽ không để cho bọn họ bước vào tạo thép máy chế tạo địa khu kia một khối cơ hồ là tư mật ừ nay tạo thép máy bây giờ làm ra một cái ngươi xem một chút khi nào có thể tái tạo ra cái thứ hai dương phàm gật đầu một cái đánh giá tạo thép máy nói lúc này tạo thép máy tạo thép thời gian đã kết thúc có thợ mỏ nắm thật giải thiết bổng câu đến cửa lò ra bên ngoài phóng mà nhà kia bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều căn đốt đỏ bừng cốt sát ở cửa lò trước thì có một thùng hát thủy đó là đặc biệt nghiên chế ra được thả cửa cốt sát mới vừa đốt đi ra cốt sắt chỉ cần lăn lộn kia hát thủy sau đó nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống tiếp xúc không khí có thể nhanh chóng kết thành cốt sắt thợ mỏ dùng tiết h bổng đem trong lò cốt sắt cho phong kéo ra lẫn vào hát thủy đi sau ra tí tách tiếng vang số lớn chất khí toát ra giờ phút này dương phẳng cũng không nhìn thấy thợ mỏ thân ảnh đợi cốt sắt gặp hát thủy thanh âm giảm bớt nhiều chút sương mù cũng thiếu rất nhiều đây chính là cốt sắt sao sương mù giảm bớt một khắc kia dương phẳng cũng còn không có đi qua chỗ hấp dẫn di lập tức nhảy tới ngồi t r ồ m hổm dưới đất nhìn kia từng cây một cốt sát cái này nhìn thật giống như cùng thiết điều không có gì khác nhau a chớ có sờ bây giờ còn nóng r ấ t n g ư ờ i sờ lên tay kia sợ là cũng phải phế chỗ hấp dẫn di quá mức là tò mò đưa tay ra muốn sờ một cái màu đen kia cốt sát mới vừa lộ ra tay liền bị dương p h ạ m lên tiếng ngăn lại dương p h ạ m sợ chỗ hấp dẫn di bị thương t ổ n đến liền từ thiết truy câu trả lời đều không nghe lập tức đi ngay tới thanh âm hơi lớn chỗ hấp dẫn di ngượng ngùng thu tay về sờ một cái lỗ mũi mình đứng lên quy quy củ củ đi tới một bên tới nơi này trước nàng nhưng là bảo đảm chính mình tuyệt sẽ không để cho dương phạm làm khó nhất định an phận thủ thường địa theo ở phía sau nhưng là đến sau này dương phạm đã nhiều lần nhắc nhở mình dương phạm sẽ sẽ không cảm thấy chính mình phi thường phiền thoái chỗ hấp dẫn di không nói nữa r ẹ đặt túi đ ầ u xuống dương phạm cũng không để ý nàng đi tới cốt sát bên cạnh n ắ m thợ mỏ mới vừa rồi nắm thiết đồng dùng sức nện một cái cốt sát phát ra âm thanh trầm muộn có lực nay phẩm chất thật không tệ hơn nữa này nấu trình độ so với trước kia dương phạm ở lò rèn thấy thủ công nấu cốt sắt còn tốt hơn một chút thật không tệ vẫn tính là vượt qua kiểm tra bây giờ hắc điếm thương thành sử dụng cốt sắt đều là do này làm được chứ dương phương hướng là nghĩ đến cái gì đó há mồm hỏi từ thiết truy hôm qua thiên thời sau khi chúng ta đi qua một chuyến hắc điếm thương thành kia sử dụng cốt sắt thật giống như đã đổi thành tạo thép máy tạo là đã đổi tạo thép máy ra cốt sắt tốc độ rất nhanh một ngày ra lượng hắc điếm thương thành ba ngày cũng chưa dùng hết hiện nay ở đại đường s ư ở n g thép cũng chất đ ố n g không ít cốt sắt sáng nay lại chở một nhóm đi qua từ thiết truy đúng sự thật cùng dương phàm nói vậy ngươi xem đến tái tạo nhiều chút cốt sắt số lượng không sai biệt lắm liền dừng lại triều đình bên kia chắc đưa tới không ít dạng đồ các ngươi thử chế tạo n à y thép so với sắt tính dẻo còn mạnh hơn làm hẳn sẽ so với sắt chế phẩm còn đơn giản hơn nhiều chút s ư ở n g thép bên trong nếu là người không đủ cứ việc đi c h i ề u nhân tiện tái tạo một cái tạo thép máy nếu đại đường xưởng thép đã bắt đầu vận hành kia phải phải nhanh một chút có thu nhập như vậy mới có thể làm cho dương p h ạ m có đầy đủ vốn đi q u a y vòng lại mở một cái mỏ than đá dương lão bản chuyện này từ thiết truy nghe dương p h ạ m đề nghị có chút hơi khó há mồm nhưng nhìn một chút t r u n g quanh nhiều thai mắt không tốt cùng dương p h ạ m nói rõ liền luôn n g ự a p úng quan tiểu tỷ người đối đại đường thiết khoáng có thể còn có cái gì muốn biết ta vào lúc này có chuyện cần nói không có biện pháp mang ngươi đi thăm địa phương nguy hiểm ngươi đ ừ n g đi những địa phương khác có thể nhiều vòng vo vò một chút đại đường thiết khoáng bên trong xây dựng vẫn là rất mới mẻ dương phàm hơi mang theo bất đắc dĩ nói chỗ hấp dẫn di chính là người ngoài kia hôm nay để cho nàng nhìn thấy cũng đủ nhiều rồi không sao dương lão bản ngươi có cái gì ngươi bận rộn là được không cần phải để ý đến ta chỗ hấp dẫn di làm sao có thể không nhìn ra dương phàm ý tứ lâu rồi nàng vốn là tới đi thăm hiểu quá nhiều đôi chính nàng cũng không tiện may mắn chỗ hấp dẫn di chính mình chủ động bày ra không có vấn đề tư thái dương phạm nghe này không hề lý tới chỗ hấp dẫn di hòa từ thiết truy cùng nhau đi tới rồi nghỉ ngơi lều vải vừa vào đến lều vải từ thiết truy tùy tiện nói cho dương phạm hiện nay đại đường thiết khoáng tình trạng từ thiết truy cùng từ thành đi tới đại đường thiết khoáng thời điểm thiết khoáng chung quản lý chế độ đã an ổn trường tôn sung những tráng hán đó toàn bộ đều bị gấu bang chủ cho đồng phục trở thành hầm mỏ c h u n g tối ra sức lao công Ta thợ thiểu rất tốt đất đất tạo thép tốc theo một trường trình thứ thuận thành lao kia ở ở hầm chung những nhiều, chỉ phải hành hành Nhưng đầy mò mò giảm máy Máy máy mà mọi sức cũng được. cũng cũng quản xuống động vận vận nói này trường. đào đào đào độ, đi đủ là lý lý lý là, bộ dương u truy quyết. y chỉ có có một chút từ thiết truy không có thiết không pháp một từ biện giải d lão bản hiện nay một máy tạo thép máy liền phi thường hao phí đen than đá rồi này nếu là tái tạo ra thứ nhị đài kia hát than đá tiêu hao tốc độ thì phải nhân với nhị dương lão bản mặc dù nói chúng ta xây tốc độ rất nhanh nhưng là tiêu hao năng lực cũng phi thường cường đại này căn bản liền là không phải thành có quan hệ trực tiếp từ thiết truy có chút bất đắc gì nói là không phải hắn không nghĩ mà là điều kiện không cho phép à. thứ hai đài tạo thép máy máy là có thể tạo ra dù sao trước lạ s a u quen thiết truy thậm chí có thể đủ cam đoan trong vòng ba ngày là có thể đem tạo thép máy cho làm được nhưng là làm sau khi đi ra đây một lần nữa số lớn tiêu hao hắt than đá h á c than đá một khối này người không cần lo lắng ta cho n g ư ờ i tạo tạo thép máy tự nhiên là có ý tưởng của ta n g ư ờ i tạo tạo thép máy đồng thời nhân tiện lại làm ra cái máy đào đất đến chúng ta yêu cầu lần nữa lại mở một cái hầm mỏ rồi dương phàm nghe từ thiết truy nói lời này trong lòng ngược lại là thật vui vẻ yên tâm ít nhất từ thiết truy có này một phần tâm từ thiết truy nghe này nhưng là vẻ mặt không rõ vì sao lại mở một cái hầm mỏ dương lão bản ngươi đây là ý gì ạ hiện nay đại đường thiết khoán g chỉ cần một mực đi vào trong đào là được không cần phải nhiều hơn nữa mở a hơn nữa khoảng thời gian này chúng ta đại đường thiết khoán g hầm mỏ này động moi ra khoáng thạch càng phát ra tốt đào lượng so với lúc trước ra còn nhiều hơn không cần phải lại mở một cái thứ nhất hầm mỏ còn chưa khô cạn nếu là lại mở một cái đơn thuần chính là lãng phí tài nguyên hơn nữa này một cái hầm mỏ ra sắt đá lượng rất nhiều tốc độ cũng cao đào ra nhiều như vậy sắt đá cũng không địa phương đi sử dụng nha đây là bí mật ngươi liền theo ta phân phó đi làm đi đến thời điểm ngươi cũng biết ta là nguyên nhân gì rồi tối nay ta sẽ gặp đem ngươi yêu cầu đảo phương nói cho ngươi biết ngươi trong vòng mười ngày đem tạo thép máy cùng máy đào đất tạo ra là được chuyện này để cho mấy cái tin được người đi làm lại không cần nói cho bất luận kẻ nào bí mật của dương phàm phân phó từ thiết truy hắn phải đào một cái mỏ than đá chờ cái này mỏ than đá thành vậy mình tạo thép máy cần hắt than đá cũng không cần lại hướng ngoại giới đi mua tự mình động thủ cơm no à o ấm n h ữ n g lời n à là y quả nhiên là lao t ổ tông l ư u l ạ i t ổ h ấ n t h ấ y d ư ơ n g Phạm n ó i như t h ế b í mật, từ thiết truy n ặ n nghề g ậ t đầu m ộ t cái, b i ể u thị mươi ì n nhất định h đem sẽ d n g g Phạm a o phó sự t ì n h l à m x o nhuyễn g c ư ơ n n g 438,、Nguyễn、ngọc ở ngực mặc h à n g kia trẻ em bây giờ cũng có một cái gia nhân lý đại thúc lai lịch ngươi có thể có cha tốt không biết tại sao trong lòng dương p h ạ m luôn là cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy cẩn thận xử vạn n h i ê n thuyền vẫn phải phải、like、mộ. một một p hắn rất sớm thời điểm liền đề nghị muốn cho hai người nhận thức cái thân có lẽ là khi đó lý đại thúc liền ghi tạc trong lòng coi như nhận ra ra kia cũng không cần đem thân phận của mặc hàng nói ra liền coi mặc h ằ n g là làm bình thường tiểu hài là được trong lòng dương phàm còn chưa quá yên tâm dù sao thân phận của mặc h ằ n g đặc thù c h u n g quy là cần phải để phòng điểm biết ta liền nói mặc h ằ n g một mực giúp chúng ta làm việc bình thường mang theo bên người thỉnh thoảng mới có thể để cho hắn và lý đại thúc tiếp xúc từ thiết truy minh bạch dương ông chủ cố kỵ cũng không phản bác gật đầu đồng ý hắn đề nghị đại đ ư ờ n g thiết khoáng chơi một ngày chỗ hấp dẫn di gặp được trước đây chưa từng thấy tạo thép máy thực ra nàng càng muốn thấy hay lại là máy đào đất dù sao cái vật kia hấp dẫn người tá nhất nhưng là vật kia ở hầm mỏ sâu bên trong chỗ hấp dẫn di coi như mang theo n ó an toàn cũng không có biện pháp đi vào hầm mỏ chính giữa đây cũng tính là một cái tiếc m ố i đoán chừng tính được nàng đợi ở đại đường thiết khoáng cũng coi như có một ngày rồi nàng và dương phàm hai người phải hơn t r ư ớ c ở cấm đi lại ban đêm thời gian trước trở về nhất là chỗ hấp dẫn di nàng hiện đang ở khách sạn hơi có chút hẻo lánh trở về đường so với dương phàm còn phải lâu một chút phải muốn càng về s ớ m đi sắc trời hoàng hôn mùa hè thử nổi giận này chạm vạng tối càng phát ra oi bức hồi t r ư ờ n g an thành đường xá trên cây tiếng ve nổ hầm dương phàm xe ngựa thỉnh thoảng lắc lư hắn một tay chống đỡ cái đầu tựa vào bên cửa sổ xe ngựa lay động liên đới rèm cửa sổ chỗ hấp dẫn di cưỡi ngựa từ dương phàm kia rèm cửa sổ t ự nhìn bên trong trống giống trong nháy mắt cảm thấy có chút tức giận hắn thật đúng là một tiểu người sống nội tâm cả ngày hôm nay đi xuống hai người bọn họ giữa cũng không có cái gì chuyển động cùng nhau sống chung khoảng cách gần đây cũng có ba thước xa mỗi lần chỗ hấp dẫn di muốn đến gần đến gần dương phạm thời điểm luôn là sẽ bị dương phạm tránh lần một lần hai chỗ hấp dẫn di cho là t r ù n g hợp nhưng nhiều lần chỗ hấp dẫn di cũng có thể cảm giác được dương phạm cố ý tránh nàng nếu đối phương càng không muốn để cho nàng đụng c h ạ m kia chỗ hấp dẫn di lòng háo thắng lại càng cường từ thiết khoáng đi ra cũng đi hơn phân nửa chặng đường dọc theo con đường này chỗ hấp dẫn di một mực đang nghĩ biện pháp phải như thế nào cùng dương phạm tiến hơn một bước có thể dương phàm cái này hơn vốn không ăn bộ dáng để cho nàng càng nghị thì càng t ứ c nên làm cái gì nhỉ đang lúc này đi ngang qua một bãi bụi cỏ trong bụi cỏ một trận văng động chỗ hấp dẫn di tinh mắt nhìn thấy kia bụi cỏ vạch qua một cái màu xanh biếc mảnh nhỏ x à thật là trời cũng giúp ta a có rắn nha chỗ hấp dẫn di lớn tiếng kêu lên tay xảo kình xiết miệng ngựa để cho con tuấn mã kia mất đi phương hướng dối loạn phương thức vó ngựa d ậ m chân tại chỗ thật giống như thật có cái gì quấn vòng quanh chân ngựa mà chỗ hấp dẫn di cái tay còn lại là vung giật mình roi nặng nề đập vào trên m ư n g ngựa tuấn mã bị đau chỉ thấy đầu ngựa thật cao nâng lên trên không trung xe rách địa kêu một tiếng mắt thấy chỗ hấp dẫn di sẽ bị mã ngã xuống đất dương phàm nghe được chỗ hấp dẫn di kia vừa gọi nhanh chóng vén lên rồi màn xe nhìn chỗ hấp dẫn di khối kia từ ngựa bên trên đạp xuống bóng người nhíu chặt lông mi chỗ hấp dẫn di nói thế nào đều là cái nữ tử nếu là lúc này dương phàm đi qua tiếp lấy chỗ hấp dẫn di lời nói kia giữa hai người q u a nhưng ệ không nói đ ợ c h ư n là đây nếu là thấy chết mà không cứu chỗ hấp dẫn gì đã xảy ra chuyện gì dương phàm còn có tội quá ngựa này cao như vậy chỗ hấp dẫn lại là một nữ tử kéo xuống không chết cũng phải tàn h ú n g chi dương phàm lại không phải không biết trên lưng ngựa rơi xuống thống khổ kia rơi xuống sau bị thương tàn phế tỷ lệ lớn vô cùng chỉ là mấy giây dương phàm trong đầu lóe lên vô số có khả năng thật là một đám yêu làm nữ nhân chết tiệt dương phàm thật sâu thán thở một hơi nhẹ một chút mũi chân nhảy xuống xe ngựa từ phu xe trong tay giành lấy thương thần dùng đem thừng beo vào bến tàu cưỡng bách con ngựa kia tỉnh táo lại nhưng là chỗ hấp dẫn di ký đã bất cứ giá nào hạ thủ lại làm sao sẽ nhẹ đây h á n thấy dương phàm xuất thủ lập tức mã liền muốn thở bình thường lại nhẫn tâm lấy tay sắc nhọn dùng sức đâm một chút bụng ngựa mới vừa rồi một đường con ngựa đều tại vác chỗ hấp dẫn di vốn là bụng nín tức trương tử di như vậy đâm một cái con ngựa bị đau lợi hại huy động trên cổ dây cương nhanh chóng đi phía trước vọt tới dương phàm thiếu chút nữa không tránh kịp phải bị đánh bay tốt ở trên người hắn mười tám ban v õ nghệ thân thể nhẹ nhàng tránh thoát con ngựa kia nhưng ngồi ở trên ngựa chỗ hấp dẫn di cũng đã bị quăng bay đi bay thẳng đằng ở giữa không trung dương phàm theo bản năng vào tới tiếp nhận sắp rơi xuống đất chỗ hấp dẫn di chỗ hấp dẫn di kêu to đóng chặt lại mắt một bộ kinh hoàng sợ hãi bộ dáng nhưng nàng ở giữa không trung cũng đã liếc lên dương phàm xông lại tiếp nàng quan cô nương không sao ngươi mở mắt ra nhìn một chút rơi xuống đất dương phàm tiếp lấy chỗ hấp dẫn di noa ngọc n ở hoài nhi lại vừa là có một phen đặc biệt mùi vị chỗ hấp dẫn di lại đóng chặt lại mắt thật dài lông mi nhân nhân sợ hãi không ngừng đang run run y chắc chắn chính mình thật sau khi rơi xuống đất chỗ hấp dẫn di mở mắt ra nhìn chung quanh lại nhìn một chút tiếp lấy hắn dương phàm một g i â y kế tiếp trong mắt xúc mãn nước mắt đừng khóc không sao dương phàm sợ nhất chính là cô gái khóc nhìn chỗ hấp dẫn di cái này điểm đạm đáng yêu bộ dáng trong nháy mắt hoảng loạn tay dương phàm muốn vung nàng ra lại sợ nàng lại ngã xuống đất chỉ đành chịu hai tay s u ấ t lực kiểm định tử nghi lôi kéo đỡ dậy chỗ hấp dẫn di nhận ra được dương phàm muốn lòng ra nàng n h á y nháy con mắt nước mắt chạy tân u sau lời nói đều không nói trực tiếp xịu vừa mới đỡ đứng lên nhân lại hoàn toàn ngã xuống dương phàm trong ngực nhìn này sức nặng hình như là thật mất đi dương phàm trong ngực ôm chỗ hấp dẫn di bộ mặt biểu tình giống như đổ đ i ế u sắp bàn chỗ hấp dẫn di trước kia tuấn mã cũng không biết chạy đi nơi nào bây giờ duy nhất có thể dẫn bọn hắn hồi trường an thành cũng chỉ có trước mặt này một chiếc xe ngựa rồi nhưng là kiểm định tử để xuống một cái vào xe ngựa kia khởi là không phải dương phàm không chỗ ngồi chẳng lẽ liền để cho bọn họ cô nam quả nữ ở cùng một chiếc xe ngựa bên trên dương phàm lại nhìn một chút phu xe vùng hoang dã đem xe phu lưu lại cũng không thiện để cho phu xe ngồi ở trong xe ngựa càng là hư rồi chỗ hấp dẫn di danh tiếng quả nhiên mỗi một nữ nhân đều là khó dây dưa dương phàm hao hết tâm tư né tránh chỗ hấp dẫn di không nghĩ tới hay lại là chúng chiêu đều nói đánh rắn động cỏ huống chi bây giờ bọn họ thị sử ở trên quan đạo coi như thật có xả cũng không có xả có thể lớn mật đến chạy đến trên đường tới cắn mã không thể không nói chỗ hấp dẫn di cũng là thật thông suốt phải đi ra ngoài hắn sẽ không sợ dương phàm không có bản lánh đó không tiếp nổi nàng này te xuống mình cũng phải l à c á i tàn thật chương 439, t h ê thảm chỗ hấp dẫn di thứ 439 t h thê thảm chỗ hấp dẫn di quan cô nương quan cô nương ngươi tỉnh lại đi dương phàm trong ngực ôm chỗ hấp dẫn di không ngừng cử động thân thể nàng hy vọng có thể kiểm định tử di cho đánh thức tuy nhưng này cái nữ tử không nặng nhưng là cứ như vậy ôm dương phàm cảm thấy tay đều nóng lên dương lão bản ta xem vị cô nương này thật giống như d o a ngất rồi thừa d ị p sắc trời này còn không có đen ta nhanh lên vào thành đi tìm đại phu nhìn một chút đi cao như vậy mã te xuống cũng còn khá không bị thương nhân phu xe nhìn tình huống như vậy liền vội vàng từ này trên xe ngựa đi xuống chỗ hấp dẫn di mã đã chạy mất dạng vui mừng là nhân không có té được được rồi tốc độ của ngươi nhanh điểm chúng ta vội vàng hồi trường an thành dương phàm còn đang do dự thời điểm nghe được phu xe nói như vậy cũng không để ý chỗ hấp dẫn di rốt cuộc là thật v ư ợ n g hay là giả hôn mê tóm lại nhân xảy ra chuyện tìm đại phu nhìn một chút đó mới là mấu chốt phu xe nặng nề gật đầu một cái dương phàm chính là ôm chỗ hấp dẫn di lên xe ngựa cũng còn khá ở xe ngựa này bên trên có chút không gian dương phàm kiểm định tử nghi nương tựa ở xe ngựa tận cùng bên trong mình thì là kéo ra d ẻ m tận lực cùng phu xe dính vào nhau như vậy cùng chỗ hấp dẫn di khoảng cách cũng coi như kéo ra chỉ là dọc theo con đường này đường xá lắc lư ở đường về bên trên bọn họ liền một đường lắc lư trở về thời điểm giống nhau là con đường này bên trong xe ngựa chỗ hấp dẫn di đã hôn mê không người đỡ dưới tình huống chỗ hấp dẫn di bên trái va vào một phát đầu lại dập đầu một chút tay thực ra bên trong xe chỗ hấp dẫn di cũng không có hôn mê mỗi đụng một cái ngón tay liền không nhịn được run dày một cái dương phàm xuất hành này một chiếc xe ngựa có thể không có gì các biện pháp đề phòng toàn bộ bên trong buồng xe đều là một đầu coi như bình thường ngồi cũng có chút cứng rắn chớ đừng nói chi là là theo xe ngựa hành động mà động rồi chỗ hấp dẫn di không cần nhìn cũng có thể cảm giác được trên người mình nhiều chỗ máu ứ động giả bộ bất tỉnh cái biện pháp này là nàng tạm thời nghĩ ra được vốn tưởng rằng dương phàm nên là rất tốt tốt đỡ nàng như thế nào đi nữa cũng phải ôm nàng hồi trường an thành nhưng bây giờ được rồi ở này trên ma xa hai người khoảng cách xa như vậy nàng lại nhân giả bộ bất tỉnh không thể động ngự hô xe ngựa run run một hồi phu xe thật dài kéo dây cương hét lớn một tiếng xe ngựa trực tiếp tới cái thắng xe gấp dương phàm ngồi ở trước mặt đều có chút không yên thiếu chút xíu nữa bị phu xe động tác này bị quăng ra ngoài hắn liền vội vàng nắm được xe ngựa hàng rào đúng n g ồ i ở bên ngoài có ý thức dương p h ả m cũng thiếu chút nữa bị hất ra kia ngồi ở trong xe ngựa không có bất kỳ phòng vệ chỗ hấp dẫn gì đây chỗ hấp dẫn di tình huống càng thê thảm vốn là tựa vào xe ngựa kia chỗ ngồi bởi vì như vậy thắng gấp xe một cái chỗ hấp dẫn di cả người ở xe ngựa hẹp hòi bên trong không gian lăn một vòng n ặ n g đầu trọng đập vào xe ngựa kia bên bờ lần này chỗ hấp dẫn di là thực sự ngất đi dương p h ả m vội hướng về bên trong nhìn chỉ thấy chỗ hấp dẫn di lấy vô cùng kỳ quái tư thế trong xe ngựa mặt đầy máu ứ động không nói trên đầu nàng đ u ố i tóc cũng rối loạn dương phàm vẻ mặt ngượng ngùng nếu như nói mới vừa rồi chỗ hấp dẫn di mã chạy đó là ngoài ý mớn vậy bây giờ chỗ hấp dẫn di thành cái bộ dáng này đều là bởi vì hắn mà ra nếu như mới vừa rồi dương phàm trong xe ngựa đớt lấy chỗ hấp dẫn di sẽ không chuyện như vậy bây giờ có thể làm sao bây giờ nhìn nàng mặt kêu bên trên máu ứ động trình độ không có mười ngày nửa tháng tuyệt đối không x ả ra môn dương lão bản người xem trước mặt dương phàm b ả n muốn tới kiểm định tử di cho đỡ lấy chật phu xe ở bên ngoài lớn tiếng hô lên kia bộ dáng nóng nảy như có đại sự gì phát sinh dương phàm nhìn một chút chỗ hấp dẫn gì, ngược lại hắn trong xe ngựa ngồi là ngây ngốc n ằ m cũng là ngây ngốc n ằ m nói không chừng còn thoải mái hơn nghĩ tới đây dương phàm liền vội vàng hướng bên ngoài xe ngựa đi tới phu xe đã xuống xe ngựa đứng ở vài mét ngoại vẻ mặt lo âu hốt hoảng bộ dáng thấy dương phàm xuống xe ngựa sau liền vội vàng đi tới trước mặt dương phàm dương lão bản đằng trước người chết phu xe sợ hay nói hắn sống lớn như vậy rất ít bái kiến người chết coi như bái kiến nước kia tất cả đều là chết g i ả lão nhân từ không bái kiến chết như vậy pháp cái gì người ở đây coi trọng có dị động gì lập tức gọi ta ta đi qua nhìn một chút dương phàm nghe này nhữ mày vẻ mặt coi như tỉnh táo an bài xong phu xe nên làm chính mình hướng đi về phía trước đi phu xe là một cái nhãn lực được hắn giá mã yêu cầu quan sát xa xa tình huống mới vừa rồi hắn ở trên xe ngựa xa xa liền nhìn thấy nơi ấy nằm một nhóm nhân n à y quang thiên hóa nhật chi hạ ai sẽ nằm ở trên đại lộ ngủ hạ. phu xe liền vội và ngừng lại dừng lại song sau chính mình nhìn về phía trước này nhìn một cái lại phát hiện những người đó người người là cả người mang huyết trang cảnh này bị dọa sợ đến hắn lập tức lại chạy trở lại đem dương phàm trò kêu xuống dưới phu xe không dám tiến lên nữa nghe dương phàm nói như vậy gật đầu một cái biểu thị chính mình nguyện ý lưu lại nơi này chờ dương p h ạ m tương bước một đến gần hán tử có hệ thống cho hắn m ộ ư ơ i tám ban võ nghệ sau đó thính lực nhãn lực cũng so với lúc trước đã khá nhiều ngay cả khiếu giắc cũng nhạy cảm không ít cái này còn không đến gần trong không khí tung đến mùi máu tanh để cho ánh mắt của hắn thâm t r ầ m hiện nay đã là đại đường thịnh thế sơ kỳ lý nhị bày luật pháp phi thường nghiêm khắc lấy mạng đổi mạng đó là bình thường nhất p h á p quy này tại sao sẽ đột nhiên lúc này xuất hiện người chết đây sự t ì n h tới quá kỳ hoặc dương p h ạ m cách những thi thể này tam không xa Câu nghệ đem bốn phía này đều thấy một lần, chắc chắn không có đều nghệ bốn này lần, không phía thấy đem một bất kỳ dương động,、Lúc、này mới đi vào ngồi xuống nhìn, nhìn, từng bãi từng bãi nhìn d phàm nhìn bọn họ một chút vết thương trên người phần lớn đều là một đao trí mạng những người này mặc trên người quần áo ngược lại là thật hoa lệ nhìn một cái chính là có người có tiền dương phàm sờ một cái bọn họ eo hết lại sờ một cái n g ư ợ c xem ra những người này trên người tiền đều bị thu vô ích đây là đánh cướp ngự tài hại mệnh con đường này chỗ vị trí có t r ê n lệch chút ít hoang vắng những thứ này người chết thời gian ít nhất vượt qua hai giờ hai giờ bên trong lại không có bất kỳ người nào phát hiện ở trên mặt đất tổng cộng có bảy người tất cả đều là phái nam bảy người quần áo cũng rất tương tự thoạt nhìn là cùng một nơi dương phàm vòng quanh trên mặt đất bảy người vòng vo mấy vòng mỗi người trên người đều bị lục xoát quá quần áo có chút xốc xít này thất người đàn ông còn giống như đều là người có luyện võ người có luyện võ đều chết như vậy hoàn toàn xem ra đánh bất ngờ bọn họ người là võ công cao cường như hôm nay s ắ p cũng không sớm dương phàm còn phải chạy về trường an thành để cho đại phu nhìn một chút chỗ hấp dẫn gì ở nơi này không thể nhiều trì hoãn nhưng là trên đất nằm nhưng là thất mạng người một cái mạng cũng có thể hành động toàn bộ trường an thành chớ đừng nói chi là là bảy cái chết khốn khiếp như vậy thê thảm nhân dương phàm không có cử động nữa những thi thể này cất giữ hoàn mỹ nhất hiện trường giết người đứng dậy chuẩn bị cùng phu xe trở lại trường an thành đi báo quan dương phạm mới đi hai b ư ớ c hô liền nghe được phía sau mình có động tĩnh lại xoay người nhìn lại xa xa tới một đội ô ép đệ người mã đến lĩnh đội nhân thật cao ngồi trên lưng ngựa mã phía sau còn với một chiếc xe ngựa nào đó đại nhân chính là chỗ này chính là chỗ này ta đúng là đang nơi này thấy ngươi nhìn còn ở đây chương 440, dư luận xôn xao thứ 440 dư luận xôn xao có một dân chúng bình thường tay chỉ trên đất bảy cái thi thể cuống cuồng cùng kia cười ở mã thượng nhân vừa nói dương phàm ở bên cạnh nhìn n à y một đôi nhân hẳn là trường an thành trung quan p h ụ nhân từng cái trên người đều mặc khôi giáp hơn nữa lập tức người kia dương phàm cảm giác thật giống như có chút q u e n mắt dương phàm đánh vật liệu đến người kia cảm giác rất quen thuộc nhưng trên đầu của hắn mang khôi giáp mặc trên người quần áo có chút kín chỉ lộ ra một cái lô múi hai cái mắt đúng là không dễ phân biệt dương phàm nhìn sang đồng thời cái kêu mã thượng nhân cũng nhìn thấy dương phàm dương lão bản người sao lại ở đây mã thượng nhân thấy dương phàm ngạc nhiên la lên dương phàm nháy nháy con mắt người này biết hắn nhất định là nơi đó người quen đang lúc dương phàm hiếu k ỳ suy tính thanh âm là cùng nhân lúc người kêu nhanh chóng xuống ngựa đem mình khôi giáp khẽ ngắt đi tới dương phàm bên người nguyên lai là hoàng thống lĩnh hoàng thống l ĩ n h nguyên lai là người nhà ta còn nói sao đây là đâu đến như vậy tư thế hiên ngang nhân dương phàm cười nói dương lão bản ngươi có thể thật biết nói chuyện mới vừa rồi chợt nghe một cái trăm họ báo lại nói ở ngoài thành người chết này lao bách tính từng cái tất cả đều sợ phải chết thiên đô không đen liền tất cả đều tránh ở nhà động tính huyên n á o cũng lớn bậy hạ sau khi biết phái đến chúng ta cấm vệ quân đi ra t r a xem rốt cục là đã xảy ra chuyện gì hoàng thống linh nói lời này thời điểm cũng đầy là bất đắc dĩ dân chúng một chuyển mười mười chuyển một trăm bách chuyển ngàn ngàn chuyển vạn mỗi một người đều biết bên ngoài thành người chết hơn nữa thảm trạng thê thảm vốn là muốn ra khỏi thành mọi người người người cũng núp vào trong chốc lát chuyện này liền truyền đến trong hoàng cung bệ hạ nghe được cái này chuyện mặt r ồ n g giận dữ thiên tử tri hạ lại xảy ra loại tội này ác ngút trời sự tình còn làm lòng người bàng hoàng cái này làm cho hắn cái này hoàng đế như thế nào làm ổn lúc này lý nhị liền phái cấm vệ quân tới điều tra thế tất yếu tìm hiểu ngọn ngành chuyện này liền bệ hạ đều biết dương phàm nhìn hoàng thống linh nói trong lúc nhất thời dương phàm không biết là nên cảm khái là này chăm họ miệng quá lợi hại hay lại là lý nhị quản phương diện quá nhiều liền với trường an thành ngoại chuyện phát sinh hắn nhanh như vậy sẽ biết k i a trường an thành bên trong gió thổi cỏ l â y chẳng phải đều là ở lý nhị m ỹ mắt đáy bên dưới đúng vậy bệ hạ biết lập tức phái đến chúng ta tới rồi ngụy vương điện hạ cũng tới đây hoàng thống lĩnh vừa nói lời này vừa chỉ chỉ phía sau chiếc xe ngựa kia hắn cũng tới nha dương phàm theo hoàng thống lĩnh ngón tay lui về phía sau chiếc xe ngựa kia nhìn mới vừa rồi cách co chút xa không nhìn thấy chiếc xe ngựa kia vào lúc này đứng co tần tiến dương phạm mới nhìn thấy trên xe ngựa kia đặc biệt ký hiệu không phải là lý thái kia tao bao tử sát sao dương lão bà ngươi cũng phải cẩn thận nhiều chút sáng sớm hôm nay ngụy vương điện hạ phải đi hắc điếm cấp độ kia ngươi nhưng là chờ đến trời cũng mau tối ngươi còn chưa co trở lại ngụy vương điện hạ tâm tình tốt tựa như không tốt lắm bây giờ lại bị bệ hạ cưỡng ép t h an bài đi ra vào lúc này chính đang bực bội bên trên đây hoàng thống linh trách nhiệm chủ yếu đó chính là quan sát dương p h ạ m hắc điếm quẻ rượu dị thường cho nên dương p h ạ m hắc điếm xảy ra chuyện gì hắn đều là biết lý thái được hắc điếm thương thành ra gian tế tin tức phải lập tức hồi báo cho dương p h ạ m cho nên hắn thật sớm liền đi tới dương p h ạ m hắc điếm cửa nhưng là hắn lại sớm cũng không có dương p h ạ m sớm thực ra sáng sớm hôm nay dương p h ạ m chân trước mới vừa đi lý thái đã đến hai người kia đúng lúc cứ như vậy bỏ lỡ lý thái cho là dương p h ạ m không bao lâu liền sẽ trở lại liền một mực chờ muốn lúc đi vừa muốn đợi thêm một k h ắ c như vậy chung giờ khác này chung một khắc đồng hồ đợi liền đến lúc trời sắp tối ở dưới gầm trời này có bao nhiêu cá nhân có thể có lớn như vậy mặt mũi để cho hắn đường đường ngụy vương chờ ở nơi này cho tới bây giờ cũng không có chờ thêm nhân lý thái hôm nay hàng ngày muốn cùng dương phạm ra một gạch hắn liền muốn nhìn một chút dương phạm rốt cuộc là đi đâu vậy suốt một ngày cũng không trở về nhà chờ đến hắn kiên nhẫn hoàn toàn không có tức bây giờ muốn cả thành truy nã dương phạm liền bị lý nhị phát hành mệnh lệnh phái đi trường an thành ngoại ra khỏi thành toàn bộ quá trình lý thái s ắ p mặt đen nhánh hoàng thống lĩnh không dám thở mạnh chỉ đi theo ở ngụy vương bên cạnh như vậy không khéo ta liền ngày này đi ra liền bị ngụy vương bắt được rồi dương phạm cũng là hơi xúc động đoạn thời gian trước hắn ngày ngày ở nhà ngụy vương đều không đi tìm hắn có chuyện gì cũng là phái người tới truyền lời lần này hắn mới vừa ra cửa một ngày ngụy vương liền tự mình tới cửa viếng thăm muốn nói như vậy vậy cũng chỉ có thể nói là ngụy vương vận khí không tốt rồi xe ngựa đều ngừng lý thái cũng không xuống xe ngựa đây là bệ hạ giao cho hắn nhiệm vụ lý thái c ư nhiên như thế lạnh nhạt chắc hẳn tâm tình của hắn rất là phiền não dương p h à m chậm rãi hướng xe ngựa kia đi tới đứng ở rèm xe bên cạnh lấy tay gõ một cái cạnh xe ngựa duyên gõ gõ ngụy vương điện hạ khi nào xuống xe gõ gõ ngụy vương điện hạ nên xuống xe dương p h à m g gõ hai cái nói một câu nhưng là mua xe bên trong lại không có bất kỳ đáp lại dương phảm tiếp lấy lại gõ gõ nhưng là hắn ở gõ mấy cái bên trong xe cũng không có văng động ở trước xe hai cái thị vệ khẩn trương nhìn dương phảm bọn họ cũng sợ hãi ngụy vương điện hạ nổi giận dọc theo đường đi cũng không dám đi theo bên trong buồng xe liền ở bên ngoài trong ô n g c i giờ Bây b ê t r o n buồng xe là tình huống gì bọn họ cũng không biết nha liền kêu rồi hai tiếng đều không phản ứng dương p h á t cũng s ợ không chúng phục vụ là muốn thế nào dương phạm bên cái đầu đến gần nơi ấy rèm xe muốn nghe một chút bên trong thích hợp vang động không tới gần còn thanh âm gì không có đợi dựa vào một chút gần sau đó dương phạm lại nghe được có chút tiếng ấ y ngụy vương sẽ không ở bên trong ngủ thiếp đi chứ dương phạm trợt vén lên rèm không c h u n g chỉ còn sót lại ánh chiều tà chiếu sáng đến bên trong xe ngựa bộ đang ngủ say ngụy vương chỉ cảm thấy tỏa sáng hai mắt run giật g mình thân thể r u n g hai cái m i mắt kia đôi mắt nhỏ thẳng trợn mắt nhìn dương phạm hắn ở ngộng lý chính cùng dưới người cờ đâu rồi mắt thấy liền phải thắng hô bị người đánh thức tâm tình không tốt hắn mở mắt ra muốn nhìn một chút là ai gan to như vậy dám làm ồn hắn ngủ nhìn một cái là dương phàm sau ánh mắt xuất hiện chốc lát mê mang dương phàm ngươi thế nào ở ta trong xe ngựa hắn hôm nay gợi dương phàm một ngày cũng không có xuất hiện thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở hắn xe ngựa trước mặt b ậ y hạ p h ả i ngươi tới cha án hay là để cho ngươi tới ngủ dương phàm chất vấn nói ô nha ta là tới cha án này là không phải quá mệt nhọc xe ngựa lung la lung lay không cẩn thận liền ngủ mất rồi ngụy vương gật đầu một cái vương t ỉ n h nhất thời mình là tới cha án liền vội vàng từ trên xe ngựa đi ra ngoài không việc gì thời điểm hắn liền yêu ngủ nướng hôm nay lại đang dương phàm hắc điếm nơi ấy chờ một ngày một chút nghỉ ngơi không gian cũng không có trên xe ngựa không người cùng hắn nói chuyện với nhau buồn ngủ đi lên mượn xe ngựa này lay động động tác liền trực tiếp ngủ này lung la lung lay ngủ còn rất hương ngươi đừng nói ta hôm nay người đi đâu vậy lý thái thật giống như nhớ ra cái gì đó xuống xe ngựa sau đó vẻ mặt tức giận nhìn dương phàm chương 441, t r ì n h thám dương phàm thứ 441 t r ì n h thám dương phàm hát điếm q kẻ r ư ợ u như vậy không cần ta ta lại là đi cần ta địa phương nghe nói bọn ngươi rồi ta một ngày tìm ta có chuyện gì không dương phàm tò mò hỏi lý thái hát điếm trong thương thành sự tình lại cuống cùng cũng không gấp được hiện nay nên giải quyết là bệ hạ giao cho hắn vụ án này lại xuất phát trước hắn thật giống như cũng nghe nói điểm nhưng là đại khái tình huống vẫn không rõ lý thái vừa xuống xe ngựa cũng bén nhạy ngửi thấy mùi máu t a n h kia thất cổ thi thể nằm quá mức dễ thấy lập tức chú ý tới lý thái buông xuống cùng dương phàm chuyện đi tới bên thi thể bên trên níu chặt mày nói ta tìm ngươi chuyện trở về rồi hãy nói đi nơi này là xảy ra chuyện gì hoàng thống lĩnh bây giờ đã ngồi ở bên thi thể bên trên tay sờ một cái kia đã ngưng kết cục máu lại sờ một cái thi thể cứng ngắc trình độ nhìn như vậy đại khái là sau giờ ngọ tử theo bây giờ ít nhất có một giờ bảy người này mỗi người đều là trong cổ đao một đao toi mạng chuyện này hoàng thống l ĩ n h nói thế nào cũng có nhiều năm dò án kiện kinh nghiệm thi thể rất nhanh cho ra chuỗi dài kết luận vừa nói vừa nói hoàng thống l ĩ n h không có thanh âm tay còn sờ thi thể kia trên mặt lại vẻ mặt n g ư ỡ n g h g ự u hoàng thống lĩnh ngươi biết cái gì nói tiếp ngụy vương ghét nhất chính là chỗ này loại nói chuyện nói một nửa số người nghe hoàng thống l ĩ n h như vậy r ộ n g liền vội vàng để cho hắn nói tiếp dương l ã o bản ngụy vương điện hạ bảy người này thật giống như cũng là chúng ta trường an thành trung nổi danh tiêu sư bảy người này các võ công cao cường làm sao sẽ tất cả đều chết ở chỗ này hơn nữa ta đã từng cùng bọn họ luận bàn quá kết quả cuối cùng miễn c ư ơ n g đánh ngang tay bọn họ căn bản võ công ta là quá rõ ràng rồi thế nào thế nào ai hoàng thống lĩnh vừa nói vừa nói liền không nói được trương an thành trung võ công cao cường nhân gần như đều có đánh đối mặt hoàng thống lĩnh giỏi về trao đổi với người làm người thập phần trượng nghĩa cùng trương an thành trung phần lớn tiêu sư cũng coi như bằng hữu trên đất nằm này tất h cái tiêu sư cùng hắn đều có điểm giao tình lấy trước như vậy sống sờ sờ bảy người hiện nay nằm trên đất biến thành lạnh như băng thi thể nhưng phạm là có chút cảm tình nhận thức nhân đều sẽ cảm giác được phiền muộn hoàng thống lĩnh nén bi thương ngụy vương nghe hoàng thống lĩnh nói như vậy trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra còn lại an ủi tử tái nhuật vô lực nói một câu như vậy mà dương phạm nhưng là từ hoàng thống lĩnh mới vừa nói những lời này chung nhanh chóng tổng kết ra mấy cái trọng điểm ngươi nói bọn họ bảy người đều là tiêu sư vậy bọn họ vận chuyển hàng đây bảy n g ư ờ i này sẽ không đều là ở một cái trong tiêu cục chứ dương lão bản ngươi có chỗ không biết tiêu cục có rất nhiều nhưng là sinh ý cứ như vậy mấy đơn một số thời khắc rất nhiều tiêu cục cũng sẽ cùng hợp tác như vậy dọc theo đường đi có phối hợp không nói bọn họ thật sự kiếm tiền cũng có thể chia đ ề u hoàng thống linh cùng dương phạm giải thích dương phạm nghe được hoàng thống linh nói như vậy ngược lại có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới cái này thời đại tiền kiếm như vậy hài hòa một chút sức cạnh tranh cũng không có giống như là loại này tiêu cục kia là không phải đến lượt cướp hàng sao mấy cái tiêu cục giữa minh tranh ă m đấu đó mới kêu xuất sắc không nghĩ tới những thứ này tiêu cục nội mạc nhưng là như vậy hài hòa dương phạm mới vừa rồi còn muốn có phải hay không là tiêu cục giữa đấu tranh bị hoàng thống linh như vậy vừa khởi thích trong nháy mắt bỏ đi cái ý niệm này mắt thấy trời đã tối hơn phân nửa bây giờ qua lâu rồi cấm đi lại ban đêm thời gian bọn họ là ứng muốn phá án cho nên mới trời tối cũng ra khỏi thành bây giờ vừa nhưng đã tìm được hiện trường phát hiện án vậy nhanh lên đem này cổ thi thể mang về tiêu sư bảo vệ hàng hóa không có mệnh này cũng phải trở về cùng tiêu cục môn bầm báo vậy bọn họ vận chuyển hàng đâu rồi lần này đi hàng vẫn là cái gì hoàng thống linh chuyện này giao cho ngươi ngươi m a u đi thăm g i người vừa tới đem này thất cổ thi thể tất cả đều thu cất trước mang hồi kinh thành ngụy vương mệnh lệnh vừa ra lập tức có thị vệ đi tới thi thể kia bên cạnh chuẩn bị đem những thi thể này cho mang lên đến mang về trường an thành bên trong không nên động có thể tay còn không có đụng phải thi thể đâu rồi dương phàm liền lớn tiếng kêu lên nơi này còn không có kiểm tra xong đâu rồi làm sao có thể vội vàng như vậy đem thi thể cho mang đi cho nên nói dương phạm đối kiểm tra loại vật này là không phải rất chuyên nghiệp nhưng là trong lòng dương phạm vẫn có quá trình thắng mộng. những thi thể này tử kỳ quái ở chỗ này nhất định là sẽ có cái gì dấu vết tồn tại những thị vệ kia bị dương phạm như vậy một ơ từng cái không dám cử động nữa dương phạm ngươi muốn làm cái gì nay trời cũng mau tối đợi tiếp nữa cái gì cũng không thấy rõ chúng ta nhanh lên một chút đem nơi này thu thập sớm một chút trở về thành có chuyện gì ngày mai trời đã sáng lại nói không được sao coi như trời tối xuống khí trời cũng là oi bức nhất là này trên đại lộ bị mặt trời phơi một ngày khí trời thừa dịp bóng đêm giải tán đi ra lý thái chỉ là như vậy đứng liền đầu đầy đại hãn sau lưng cũng ư ớ t một vòng hắn cũng không muốn tiếp tục sống ở chỗ này bị nóng rồi nếu là bây giờ liền đem thi thể cũng cho mang đi kia vụ án này tuyệt đối không phá được ta có thể là miễn phí không có đền bù giúp ngươi phá án ngươi t r ả thế nào không vui dương p h ạ m thiêu mỹ nói ở trên thế giới này có rất ít chuyện có thể để cho dương phạm sinh ra hứng thú chủ động tham gia bây giờ thật vất vả có một cái rồi này ngụy vương chả thế nào muốn ngăn đến dương phạm đây ngươi nghĩ phá án vậy được à chuyện này toàn quyền giao cho ngươi xử lý ngươi chỉ cần cho ta cái kết quả là được như vậy không đầu không đôi vụ án giao một cái ngụy vương trong tay sẽ để cho hắn nhức đầu không thôi ngụy vương xử lý phương án chỉ là muốn vội vàng đem chuyện này qua loa lấy lệ đi qua chặn lại ung dung miệng m ồ m mọi người để cho người ta không hề chọn xảy ra vấn đề liền có thể như vậy hắn coi như là hoàn thành v ụ hoàng giao cho hắn nhiệm vụ nhưng bây giờ dương phàm chủ động yêu cầu muốn tiếp lấy vụ án này lý thái kia là cao hứng đều không kịp đây liền vội vàng đem vụ án này quăng dương phàm trong tay được nếu muốn ta kết quả kia toàn bộ quá trình đều phải dựa theo ta nói làm hiện ở chỗ này s ắ c trời tối muốn nhìn cái gì cũng không nhìn ra ngươi phái vài người đem này trông coi từ thi thể mười mét ngoại không thể lại để cho bất luận kẻ nào làm phá hư trên mặt đất thi thể cũng không chuẩn đi động n ó dương p h ạ m khoa tay múa chân một cái hướng về phía lý thái nói hoàng thống lĩnh nghe chưa toàn bộ hết thể đều đẻ xuống dương p h ạ m nói đến làm dương p h ạ m là đối ngụy vương nói mà ngụy vương là lại đem cái yêu cầu này tất cả đều căng cho hoàng thống lĩnh tuân lệnh chuyện này ta sẽ thật tốt làm hoàng thống lĩnh gật đầu một cái bảo đảm sẽ hoàn thành dương p h ạ m giao phó nhiệm vụ ngụy vương lời vừa mới nói xong lập tức có mấy cái thị vệ đem này hung phát hiện tràng tất cả đều vây lại động tác nhanh chóng đây cũng là để cho dương p h ạ m thật hài lòng dương p h ạ m ngươi đợi ở chỗ này còn có chuyện gì sao không việc gì lời nói theo ta cùng hồi trường an thành đi tới nơi này nữa ngụy vương nhìn một chút dương p h ạ m nói ở mua xe bên trên hắn liền vây khốn không nổi xuống xe ngựa hắn lại cảm thấy nhiệt không được quả nhiên bất kể ở đâu hay lại là trong nhà thoải mái nhất chương bốn trăm bốn mươi hai dương p h ạ m ngươi đúng là thứ người như vậy thứ bốn trăm bốn mươi hai dương phạm ngươi đúng là thứ người như vậy được a nếu lý thái mời dương phạm cùng hắn cùng hồi trường an thành k i a dương phạm đương nhiên sẽ không từ chối đi theo lý thái phía sau liền muốn lên xe ngựa ai ngươi không phải mình có xe ngựa sao làm gì muốn cùng ta đồng thời như vậy oi b ứ c thiên bên trong xe ngựa tuy nói c h ố n g trải ngồi năm sáu người đều có thể nhưng là lý thái một người ở trong xe ngựa hô hấp không khí dù sao cũng hơn hai người hô hấp muốn chót lọt ngươi xe ngựa thoải mái hơn dương p h ạ m qua loa xé cái cớ một cái chân đã bước lên lý thái trên xe ngựa bây giờ rốt cuộc có một chiếc xe ngựa ở trước mặt hắn dương p h ạ m hắn lại làm sao sẽ trở về ngồi cái kia xe ngựa đây chỗ hấp dẫn gì còn tại đằng kia trên xe choáng vắng đây người xe ngựa kia cũng không sai à hai người ngồi một chiếc xe ngựa nhiệt cực kỳ ngươi mau trở về lý thái bản đã cảm thấy nhiệt thấy dương p h ạ m muốn lên xe ngựa lại mượn cớ tại hắn này căn bản không vượt qua kiểm tra không nói hai câu quả quyết cự tuyệt trực tiếp liền muốn đuổi đi dương phàm nguy vương điện hạ ngươi khi nào trở nên như thế vô tình chẳng qua chỉ là ngồi chung một chiếc xe ngựa mà ngươi sao như thế ghét bỏ dương phàm vẻ mặt khiển trách nhìn lý thái phảng phất lý thái làm cái gì người người đoán trách chuyện ta không đúng dương phàm hôm nay ngươi là thế nào tự có xe ngựa càng muốn cùng với ta ngươi trên xe ngựa có phải hay không là ẩn dấu nhân lý thái nghe dương phàm lời nói này tốt như chính mình thật có nhiều chút vô tình nhưng là lý thái đầu góc chuyện rất nhanh lập tức liền cảm giác có cái gì không đúng dương phàm bình thường cũng không có như vậy dính quá hắn hai người cho dù có rất nhiều lại nói nhưng tuyệt đối là không phải loại này dính chung một chỗ huống chi một số thời khắc lý thái cảm thấy dương phàm càng ghét bỏ nàng hai người t r ư ớ c nên phân rõ sở đồ phân rất thanh dương phàm hôm nay nghĩ như thế nào chiếm hắn tiện nghi ngồi mã hắn xe hồi trường an thành đây lý thái chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy quả nhiên dương phàm mặt liền biến sắc n g ư ờ i nói nhăng gì đấy ta trên thể ngựa sao người. xe giấu làm có dương phạm bị lý thái đẩy ra thân hình có chút không yên hắn mới vừa đứng lại không nghĩ tới lý thái liền hướng đến dương phạm xe ngựa kia đi tới Ta thể Ta có thể làm gì? dương ĩ nhiên n chút đi là xem một g ờ người. i giấu người. Lý Thái sai trên ngựa không đến xe hay có bước ư Lý đi d phạm bên cạnh cái ngựa, một cái tay đã bắt đã được phạm xe xe. Phạm dĩ ư Dương ơ n ngựa g Phạm Phạm dèm xe xe. d nhiên là rõ ràng bản thân bên trong xe ngựa có cái gì thấy lý thái tới tay đã nhấc lên rồi dương phạm liền vội vàng lại đem tay khoác lên d è m xe bên trên cùng lý thái đối kéo mà bắt đầu lý thái phải đem d è m xe vấn lên mà dương phạm chính là đem d è m xe hạ thấp xuống dương phạm ngươi ngăn ta làm gì trong xe này ngươi thật giấu người rồi hả lý thái vẻ mặt chất vấn nhìn dương phạm hắn trong xe là ẩn giấu ai lại muốn ngăn cản như vậy nghiêm mật hư ta có thể thành người nào a trong này lần này tất cả đều là ngoài ý muốn hiện nay tại chỗ nhiều người như vậy nếu là lý thái trực tiếp đem rèm xe cho vén lên lộ ra bên trong tình cảnh kia trở lại trường an thành sau dương phạm thế nào cũng không nói được vốn là nếu là lý thái không có tới hắn thuận thuận lợi lợi trở về trường an thành chính là bây giờ lý thái tới càng muốn vén rèm xe lên náo như vậy vừa ra đây nếu là làm lớn lên làm như thế nào cùng người bên cạnh giải thích biện pháp tốt nhất chính là từ t ử thủ này rèm xe người khác không nhìn thấy bên trong là ai là được cái gì ngoài ý muốn lý thái có chút tức giận mà nhìn dương p h ạ m dương p h ạ m khi nào đối với hắn như vậy che che giấu giấu quá trong này rốt cuộc là ai dương p h ạ m nhìn một chút bên cạnh hoàng thống lĩnh cùng với kia một đoàn cấm vệ quân ánh mắt hướng lý thái tỏ ý tiếp lấy tay khoác lên lý thái trên cánh tay nhẹ nhàng đem lý thái tay từ rèm xe bên trên xé ra tiếp lấy dương phạm vén màn xe lên từ một góc để cho lý thái đi vào trong đầu nhìn lý thái nửa tin nửa ngờ từ kia rèm xe một góc đi vào trong đầu nhìn liền không nhìn còn khá nhìn một cái bị dọa sợ đến hít một hơi lanh khí dương phạm ngươi ngươi sao có thể làm ra như thế cầm thú hành vi lý thái mới vừa thanh â m nói chuyện hơi có c h ú t đại lập tức hàng t h ấ p giọng xích lại gần dương phạm ghé vào lỗ thai hắn bên trên chất vấn hắn nói lý thái đi vào trong đầu nhìn hắn sợ chứng kiến một màn kia đó là một cái cô gái tuổi thanh xuân ngổn ngang nằm ở bên trong xe ngựa hơn nữa cả người m á u ứ đ ộ n g nhìn giống như là bị lăng đục quá dương phạm một bộ cũng biết ngươi sẽ hiểu lầm bộ dáng nhìn lý thái ngươi xem một chút đây chính là vì cái gì ta mới vừa rồi phải giấu g i ế m ngươi ngươi cảm thấy ta giống như là loại người như vậy sao ta như thế đường đường chính chính quân tử làm sao sẽ làm ra chuyện cầu thả bây giờ trong chốc lát ta cũng cùng ngươi không giải thích rõ ràng ngươi lại tin tưởng ta là được dương phạm chính là sợ lý thái hiểu lầm cho nên mới không nói cho hắn muốn trực tiếp man thiên quá hải hồi trường an thành cũng là bởi vì như vậy không nghĩ tới lý thái quá mức cấp tiến hay lại là phát hiện cũng không để ý dương phạm giải thích không giải thích trực tiếp cho là dương phạm là cầm thú lý thái thấy dương phạm nói như vậy trong lòng tuy là còn có nghi ngờ nhưng cuối cùng tin dương phạm ngươi lợi một hồi nếu không phải giải thích cho ta rõ ràng ta nhất định không tha cho ngươi ly đà ẹ、e、dệ ổng túc nhìn dương phạm nói một câu nói như vậy sau đó đứng dậy đi tới chính mình tâm phúc bên cạnh khai báo mấy câu sau đó lên xe ngựa mà dương phạm là như cũ đứng tại chính mình bên cạnh xe ngựa hắn là quả quyết không thể nào tiếp tục ngồi chiếc xe ngựa này hồi trường ă n thành chỉ thấy lý thái thủ hạ tâm phúc đi tới dương phạm bên người dương đại nhân nhà ta vương già cho ngươi lên xe ngựa nơi này ngươi giao cho chúng ta là được rồi dương phạm gật đầu một cái nhanh chóng hướng lý thái kia xe ngựa màu tím kia đi tới vén rèm lên nhanh chóng lên xe ngựa lý thái ngồi ở xe ngựa phía trong cùng nửa mị đến con mắt lạnh lùng nhìn dương p h ạ m đi lên dương p h ạ m ngồi lên xe ngựa rồi còn có chút không yên lòng lại vén rèm xe tử nhìn một chút chính mình chiếc xe ngựa kia an bài lý thái tâm phúc thay thế phu xe cả người đem rèm xe ngăn đến xít sao từ bên ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường quả nhiên hay lại là lý thái tương đối đáng tin an bài xong sau đó xe ngựa loạn tròa loạn trọng động bánh xe chuyển động thanh âm thỉnh thoảng chạm được hòn đá nhỏ lắc lư hai cái ngươi nói cho cùng là tình huống gì bên trong xe ngựa đàn bà là ai nàng lại tại sao như vậy hình thái ngươi đối với nàng làm cái gì lý thái thấy dương phàm chậm chạp không há mồm quả thực không chịu được tính tình trực tiếp há mồm hỏi tới dương phàm đây thật là một ngoài ý m u ố n cái kia nữ tử là người nhà họ quan quan g i a dòng chính đại tiểu thư chỗ hấp dẫn gì, nàng phụng gia tộc mệnh lệnh tới cùng ta thương lượng hắc điếm thương thành cửa tiệm hợp tác hôm nay ta thật sớm liền muốn đi trước đại đường thiết khoáng này ra ngoài đúng lúc đụng phải chỗ hấp dẫn gì nàng càng muốn cùng tới ta không cách nào cự tuyệt cũng chỉ có thể đồng ý cả ngày hôm nay đều tốt có thể trở lại trên đường nàng con ngựa bị xà sợ hụ chạy nàng từ trên ngựa té xuống cũng may nhân không được quá lớn thương chỉ là dọa ngất rồi mà thôi ta liền đem nàng bỏ vào xe ngựa muốn hồi trường an thành tìm đại phu chữa trị chương bốn trăm bốn mươi ba thích khách thứ bốn trăm bốn mươi ba thích khách dương phạm thập phần bất đắc di cho lý thái trình bày này chuyện đã xảy ra n à y đúng lúc tất cả mọi chuyện nhi cũng đụng nhau n à y trên đại lộ sẽ có x à thế nào chỉ x à sẽ như vậy ngu xuẩn bỏ ra ngoài còn kinh ngạc mã lý thái một lời nói đến trọng điểm rất là không hiểu hỏi dương phạm phải biết ở nơi này thanh thiên bạch nhật bên dưới phần lớn x à cũng sẽ trốn đến nửa đêm canh ba mới ra đến kiếm ăn x à tuy nói là dọa người đ ộ n g vật nhưng là mật rắn tử so với cây lá gan còn nhỏ hơn núp cũng sẽ không ra được sẽ hù ra dương nhân. d phạm nói xà chạy đến trên xà chạy q ba phen mới bận bị nghi ngờ tâm tình cũng có chút một mực trên q u a n sự tình như thế cũng không thể chỉ trách hắn à ừ liền bản vương cô thả tin ngươi một lần cấp độ kia nàng tỉnh ngươi làm thế nào dự định lý thái suy nghĩ một chút xác thực dương phàm không có bất kỳ lý do lừa dối hắn nhất là bây giờ dương phàm hắn lại có chức quan lại có tiền hơn nữa dáng dấp tướng mạo còn dáng vẻ đường đường trường an thành trung xác thực đã có không ít nữ tử chọn chúng dương phàm rồi đối dương phàm mở ra mặt dạy mày dạn dây dưa đó cũng là bình thường bất quá vốn là hôm nay nàng đó là đi theo ta phía sau ta cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ nàng chỉ là thuận chỉ huy nàng mà thôi trên đường xảy ra chuyện ta để cho nàng ngồi ta xe ngựa hồi trường an thành đã xử hết tình hết nghĩa đợi nàng tỉnh nàng nên đi chỗ nào liền đi chỗ nào là được ta nói ngụy vương điện hạ à ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều ta đối nguyệt nhi tâm ý chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao dương phạm ngữ tốc rất nhanh vừa nói hắn tâm ý chỉ trung tình với thôi nguyệt nhi một người những người khác tuy đẹp dễ nhìn đi nữa cùng hắn cũng không có quan hệ ngươi đối nguyệt nhi có như vậy tâm ý vậy là được rồi lui về phía sau ngươi cũng phải cẩn thận một chút điểm như vậy nữ tử thủ đoạn tối đa ngươi nếu không cẩn thận chúng chiêu quay đầu được trực tiếp làm nhân ra tướng công đi lý thái có chút lo âu nói dương phạm trước làm nhiều như vậy cố gắng cũng là muốn cùng thôi nguyệt nhi nhiều tăng tiến một ít cảm tình hiện nay ở dương phạm bên người nhiều hơn nhiều như vậy yêu ma quỷ quái các nàng thủ đoạn không cùng tần suất nói không chừng ngày nào dương phạm liên đạo ngươi yên tâm nên làm cái gì không nên làm cái gì trong nội tâm của ta dĩ nhiên là nắm chắc cái này chỗ hấp dẫn gì hôm nay cũng coi là dài chút dạy dỗ trừ đi cái này còn có một cái thượng quan tuyết lần trước hắn liền cùng cùng ta đi hắc điếm thương thành dương p h à m há mồm cùng lý thái nói như thế cái gì lần trước ngươi dẫn một cái cô gái áo đỏ đi hắc điếm thương thành ta đây nghe nói cái kia cô gái áo đỏ là không phải thôi nguyện nhi ta dọn cái ai b a dương p h à m ngươi còn rất chiêu hoa dẫn điệp a hai nữ nhân này đánh cái gì mục đích ngươi rõ ràng đi ngươi này ai đến cũng không có cự tuyệt bộ dáng dẫn một cái tới đây dẫn một cái đi chỗ đó ngươi đối nguyệt nhi là thật tâm sao lý thái không khỏi chất vấn nói mới vừa rồi nhìn dương phàm quyết tâm vẫn còn lớn nhưng là bây giờ lý thái cũng có chút hoài nghi rồi dù sao nam nhân là tối biết nam nhân tâm chẳng qua chỉ là hai nữ nhân mà thôi ngươi tại sao không nói nói ta h ắ c điếm thương thành nhiều như vậy thỏ nữ lang đây ngươi thấy ta đối cái nào động tâm quá ta vừa nhận định thôi n g u y ệ t nhi kia ta hiện tại liền đem lời nói đặt ở này thôi n g u y ệ t nhi ta không phải là cưới không thể dương phạm nghiêm túc nói trong mắt chân thành quang mang chấp đến con mắt của lý thái được đây chính là ngươi nói à ta nhất định đem ngươi nhớ vững vàng nếu ngươi ngày nào thay lòng ta thay lão thiên cho một mình ngươi ngũ lôi oanh dù nói thế nào thôi nguyệt nhi cũng cũng coi là cái công chúa hắn là ngụy vương thôi nguyệt nhi cũng cũng coi là mội mội của hắn đại đường công chúa xuất giá cũng không thể chọn một hoa tâm phò mã hắn phải xem t r ư ừ n g dương phạm dương phạm lời này coi như là hoàn toàn bỏ đi lý thái nghi ngờ dương p h ả m đối thôi nguyệt nhi cũng càng phát ra nhận định đến trường thành thành thiên đã đại hắc cấm đi lại ban đêm thời gian qua lâu rồi trường an thành cửa thành cũng đã khóa lại cũng may lý thái là phụng mệnh xuất hành p h a án khai quăn cửa thành đó chính là một câu nói chuyện lý thái nói một câu mở kia cửa thành chậm rãi liền mở ra dễ như chở bàn tay đi vào rồi trường an thành chỗ hấp dẫn di chỗ xe ngựa tùy lý thái tâm phúc a n bài trở về nàng chỗ khách sạn còn gọi tới cái đại phu cha nhìn một chút chỗ hấp dẫn di thương thế chắc chắn không có chuyện gì sau đó lúc này mới đem bệnh tình này phản hồi rồi trở về lý thái trước đã nói sẽ đem cô nương này cực kỳ đưa về khách sạn cho nên dương phạm cũng không có cái gì có thể lo lắng sách thuộc về mình đồ vật trở về hắc điếm bên trong đóng cửa dương phạm liền bắt đầu ngủ ngày mai phải dưỡng hảo tinh thần lại đi kia ám sát hiện trường nhìn một chút ngày hôm qua là ánh sáng không tốt lắm dương phạm không nhìn ra đầu mối gì đợi ban ngày đến một cái nhất định phải đem kia nhìn tỉ mỉ dương p h ạ m vừa nằm xuống ổ ở trên giường di động hai cái tiếp lấy thật sâu lâm vào giấc ngủ chính giữa ngày thứ hai vừa dạng sáng dương p h ạ m vừa mới mở mắt ra hắn chỉ cảm giác mình trước mặt quang trận lóe mặt bên trên nhanh chóng rơi xuống một cái sắc bén khoái đao dương p h ạ m không hề nghĩ ngợi ở đó giường bên trên t r ở mình miễn cương tránh thoát kia trí mạng một đao nếu là một đao kia đâm xuống tới lời nói kia liền trực tiếp đâm chúng dương p h ạ m chính trước ngực rồi chỗ đó vận khí tốt lời nói không sẽ đụng phải máu gì quản bị thương ra thịt m ạ thôi nếu là vận khí kém lời nói trực tiếp bị ngăn cách đại động mạch cũng là khả năng dương p h ạ m vẻ mặt khiếp sợ hát điếm bên trong lúc nào phòng bị như vậy xa lạ đâm liên tục khách cũng có thể lăn lộn tiến vào dương p h ạ m tránh thoát một kích trí mạng cái kia tặc nhân tựa hồ không không hài lòng tả hữu vung ra bầu đung đưa địa muốn hướng dương p h ạ m này phương hướng đi tới dương p h ạ m vốn cho là hắn một đao này sẽ tương đối chậm chạp nhưng không nghĩ tới thích khách tốc độ xuất thủ quá nhanh trên tay hắn lại có vũ khí dương phàm tay vững vàng nắm thích khách tay hai người tay trên không trùng đẩy ra mấy cái bây giờ dương phạm lại không giống là lấy trước kia như vậy không còn sức đánh trả chút nào hắn lại như vậy có võ công hiện nay đã cùng hung thủ tiếp xúc dương phạm cố nén trả đũa tâm dùng sức bỏ rơi hung thủ tay xoay người vừa chạy vừa nói người là ai phai tới ta với ngươi không thủ không đoán ngươi tại sao từng chiêu ra sát thủ dương phạm bất công chỉ thủ không ngừng tại hắn hẹp h ỏ i bên trong căn phòng lén lút gian phòng kia lại lớn như vậy dương phạm trốn đi trốn tới vẫn bị nhân cho bắt được rồi trước mặt tên sát thủ này trong tay cầm t h ù y thủ từng bước một hướng dương phạm này đến gần kia một cây t h ù y thủ trình độ sắp bén chỉ là nhìn liền làm người ta c ả m hàn không nghi ngờ chút nào nếu như t h ù y thủ này đâm vào dương phạm thân thể tất nhiên là có thể chặt đứt hắn khí quản mướn ngươi tới giết ta nhân cho ngươi bao nhiêu tiền ta cho ngươi gấp đôi có được hay không dương phạm mặt hốt hoảng địa nói đến đây lời nói nhìn giống như là một nhiều tiền lắm của muốn lấy tiền giải quyết sự tình nhân chương bốn trăm bốn mươi b ố miêu vai diễn con chuột thứ bốn trăm bốn mươi b ố miêu vai diễn con chuột để cho hung thủ nghe được dương p h ạ m vừa nói như vậy trong tay cầm trùy thủ từ từ rũ ở bên người thật giống như thật đang suy tư dương p h ạ m lời mới vừa nói dương p h ạ m nháy mắt mấy cái con mắt suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển người này trước mặt phản ứng chẳng lẽ thật là người khác mua giết người dương phạm đưa ra ba cái đầu ngón tay so với ở nơi này sát thủ trước mặt nói có thể lấy tiền giải quyết chuyện kia cũng là không phải chuyện nếu trước mặt tên hung thủ này là lấy tiền làm việc dương phạm dùng cao giá hơn cách giải quyết hắn là được cũng không biết là dương phạm lời nói thật ra hiệu quả tên thích khách kia cầm trong tay đao cắm vào sao e o bọn họ cho ta t a m trăm l ạ n g bạc dòng chỉ giết ngươi một người ngươi nếu g ư ơ i n nói cho gấp ba vậy ngươi cho ta chín trăm l lạng bạc dòng sát thủ kia trùy thủ đừng tại sao heo trầm giọng hướng về phía dương p h ạ m nói như thế hành hành đi ta đây liền lấy cho ngươi chín trăm l ạ n g bạc dòng bất quá ta tiền cũng đều ở bên ngoài nơi này không có ngươi được cùng ta cùng đi ra ngoài dương p h ạ m liền vội vàng gật đầu đồng ý chín trăm l ạ n g bạc dòng nếu như nói nói thật lời nói dương p h ạ m cảm thấy chín trăm l ạ n g bạc dòng còn có chút ít đi đ â u rồi dù sao thân phận của hắn có thể không bình thường làm sao lại chỉ có thể giá trị còn con này chín trăm lạng bạc dòng đây mua giết người nhân đem hắn ra trị con người cũng định quá thấp đi đừng cho ta ra vẻ ta đợi một hồi nếu như không thấy tiền lời nói ngươi như thế phải đem mệnh cho ta giao phò ở nơi này hung thủ kia tàn bạo nói đến một lần nữa địa móc ra trùy thủ cây trùy thủ hướng về phía rồi dương phạm dương phạm gật đầu một cái không người đi ra ngoài nhưng mới đi hai bước thích khách kia vẫn còn có chút nhân không yên tâm dùng đao một lần nữa đối mặt dương phạm sau lưng dương phạm đứng thẳng chỉ sợ thích khách này tay run trực tiếp xen vào đi qua bây giờ lập tức cho ta chín trăm lạng bạc dòng nếu không hừ hừ hừ hung thủ kia vốn là là tới dương p h ạ m nhưng không nghĩ tới dương p h ạ m thật không ngờ dễ nói chuyện nguyện ý dùng chín trăm lạng bạc dòng mua nữa hạ chính hắn mệnh có thể bất quá ngươi được t r ư ớ c phải cầm trên tay vật này lấy ra điểm nếu không thế nào ta lấy cho n g ư ơ i tiền a dương p h ạ m dãy rụa ư ớ n m è o thân thể muốn thoát khỏi thích khách t r ủ y thủ trong tay này một cây t r ủ y thủ quá nhọn rồi dương p h ạ m sợ mình bị t r ủ y t h ủ này cho ngộ thương nhanh lên một chút cho ta cầm nói nhảm thế nào nhiều như vậy thích khách kia có thể không để ý tới dương phàm yêu cầu lần này cây thủy thủ trực tiếp đối mặt hắn sau lưng h ắ c điếm bên trong vô duyên vô cơ tại sao lại thả nhiều như vậy ngân phiếu dương phàm đi tới h ắ c điếm trước đài này đều chỉ là vì che giấu thai mắt người để cho cái này thích khách cho là h ắ c điếm bên trong thật có tiền mà thôi lập tức được lập tức tốt người rốt cuộc tìm được chưa có phải hay không là không có số tiền này dương phàm không ngừng ở quầy trước mặt lật nhìn là tìm không ít bạc vụn và tiểu diện ngạch danh phiếu nhưng là trong này tuyệt đối không có đại mệnh giá ngân phiếu hung thủ cũng rất giống đã nhìn ra càng phát ra dồn dập t h u ố c d ụ c dương phạm dương phát một cái tay ở phía trước trên đài sờ cái tay còn lại chính là sờ hắc điếm bên trong cơ quan ở hắc điếm bên trong dương phạm các biện pháp để phòng làm phi thường chu toàn ngoại trừ trước sau hai cái xuất nhập cảng bên ngoài ở đỉnh đầu của này bên trên còn có một cái lộ thiên cửa sổ tồn tại người g ạ t ta nơi này ngươi căn bản cũng không có tiền nhận ra được mình bị lừa dối hung thủ trong nháy mắt trở mặt vọt tới trước mặt dương phàm dùng trùy thủ để ở cổ của hắn đi tới thời điểm có chút kích động trên cổ hắn đã có chút hiện lên huyết có thể là ta nhớ lộn bằng không ngươi đi theo ta đi trước trang lấy tiền cho ngươi hai người bọn họ rửa gần như vậy dương phàm da thịt đã bị trùy thủ đâm rách nhưng là thích khách này thật giống như không nghĩ muốn tiến thêm một b ư ớ c ý tưởng từ từ cây trùy thủ để xuống mà dương phàm chính là nhanh chóng bắt được cơ hội này tay đánh rất thích khách thủy thủ trong tay lấy tay xương thọc một chút thích khách bụng động tác lưu loát nhanh chóng lập tức hai người đi bên trong kéo ra thích khách thủy thủ loảng xoảng rơi xuống đất bây giờ cũng mất vũ khí dương phàm đẩy ra thích khách sãi bước đi ra ngoài mới vừa rồi bản thân đều muốn thu tay lại thích khách trong mắt hiện lên bóng loáng nhanh chóng đi theo dương phàm phía sau chạy ra người đâu cứu mạng a có thích khách dương phàm từ chính mình trong xương phòng chạy ra một chạy đến liền lớn tiếng tê ơ hy vọng giọng nói của mình có thể đưa tới bên ngoài tuần tra cấm vệ quân hắn hôm nay lên cũng không đoán sớm theo lý mà nói bên ngoài những thứ này cấm vệ quân sớm nên có động tĩnh những thứ này cấm vệ quân rốt cuộc là làm gì ăn ba ngày hai lần liền bỏ rơi nhiệm vụ nếu là không phải mới vừa rồi ý tưởng của dương phát tử đem lần này giờ học kéo lại bây giờ dương phạm đã sớm là một câu lạnh thấu thi thể thích khách kia nghe được dương phạm quát lên cũng không hoảng hốt giống như là một nhàn nhã thợ săn dẫn độ đến chính mình con n g ồ i nhìn dương p h ạ m nhanh chóng chạy chỉ lát nữa là phải nhảy ra hắc điếm ngoại thích khách trợn phát lực trong chớp mắt đi tới dương p h ạ m bên người lần này thích khách trong tay không có bất kỳ vũ khí nhưng là trong tay hắn đã ngưng tụ nội khí dự định vỗ vào dương p h ạ m sau lưng đem dương p h ạ m trực tiếp chụp đảo dương p h ạ m tay đã khoác lên trên cửa đang muốn đẩy cửa ra cảm thấy sau lưng một trận lạnh như băng dương p h ạ m theo bản năng né người né tránh thích khách kia hội tụ nội lực một trưởng liền rơi xuống trên cửa giao động hắc điếm đại môn bịch bịch văng r ộ i con mắt của dương phàm nguy hiểm nhau lại xem ra cái này thích khách là muốn hạ ngoan thủ người tới thật dương phàm hô to một tiếng bắt đầu ở hắc điếm trong hậu viện chạy nhưng là dương phàm hắc điếm hậu viện đã sớm bị cải tạo một phen đại đại bên bể bơi bên trên chỉ có một cái rộng một mét tiểu đạo thẳng thán từ nơi này chạy đến kia một con đường thì tính như xong rồi dương phàm đang chạy lại có thể chạy đi đâu mà đi đây lại cái này thích khách thật giống như biết một chút k i n h công dương phàm chạy ba bước hắn chỉ là nhẹ nhảy một chút liền đổi u tới dương phàm dương phàm cảm giác mình giống như là một cái bị miêu t r ộ t vào lòng bàn tay con chuột như thế nào đi nữa chạy xa cũng sẽ bị méo cái đôi u kéo trở lại mèo v ầ n chuột trò chơi dương phàm dày vò trong chốc l á t cũng cảm thấy mệt mỏi hắn nhỏ thở hổn hển đứng đi xuống xoay người lạnh lùng nhìn thích khách kia lão hổ không phát huy ngươi cho ta là mèo bệnh ngươi nói một chút rốt cuộc là ai phái ngươi tới nếu như ngươi nói ta còn có thể cân nhắc cho một mình ngươi toàn t h ờ i dương p h ạ m vẻ mặt trấn tĩnh nhìn thích khách kia cho cười ngươi cho rằng là ngươi có thể đánh được ta thích khách kia hoàn toàn không đem dương p h ạ m coi ra gì nhưng là lúc nói chuyện ánh mắt nhưng cũng dần dần nghiêm túc dương p h ạ m thấy thích khách còn không muốn nói khe khẽ thở dài một giây kế tiếp thích khách nhanh chóng đến gần dương p h ạ m một chiêu hắc hổ đào tâm nhắm ngay dương p h ạ m ngực dương p h ạ m thân thể ngửa ra sau một cái hạ tuy tiện tránh ra thích khách công kích tiếp lấy dương phàm g ơ chân lên chương thích khách bốn trăm bốn mươi lăm dẫn độ dương p h ạ m thứ bốn trăm bốn mươi lăm dẫn độ dương p h ạ m dương p h ạ m như vậy dùng sức một cái tên thích khách kia lui về phía sau ngã xuống cả người bị dương p h ạ m đạp ở trên mặt đất thích khách k h e xuống đất tay che chính mình đ g y quẩn không ngừng lộn lớn tiếng tê ơ trên mặt tuy vây quanh khăn mặt màu đen nhưng là dương phạm như cũ có thể nhìn ra được hắn phi thường thống khổ dương phạm từng bước một đến gần tên thích khách kia sau đó ngồi sổn người xuống chuẩn bị đem thích khách trên mặt khăn cho kéo xuống tới có thể đúng là vẫn còn dương phạm quá mức sơ sót hắn mới đưa tay ra thích khách kia lập tức phản ứng lại từ bắt dương phạm tay dùng sức lắp một cái n à y cường độ dương phạm chỉ cảm thấy cánh tay đều phải bị hắn làm chật khớp người đang bị đau thời điểm dễ dàng nhất làm ra hồi kích húng chi hiện nay dương phạm sớm chính là có người có võ công thích khách công kích lực độ tốc độ đều rất cường dương phàm ăn một lần đau hít một hơi lanh khí một cái tay nặng nề vỗ vào thích khách trên đầu vai thích khách này giống như là đánh bất tử tiểu cường chịu rồi dương phàm hai lần công kích như cũ vẫn có thể nhúc đích lại tốc độ xuất thủ vẫn là rất nhanh nằm trên đất đều cùng dương phàm xoay đánh hắn là trực tiếp nằm ở trên đất mà dương phàm chính là nửa ngồi đến nửa người dưới hay lại là không tiện lắm dương phàm bị động đi theo thích khách hồi kích thích khách đánh hắn một chút dương phàm hồi kích xuống giờ phút này dương phạm ở hạ p h ò n g tiếp tục như vậy một khi dương phạm ngồi s ổ m tê chân vậy hắn coi như đứng lên cũng sẽ bị thích khách k h ô n g chế chuyện cho tới bây giờ dương phạm nếu như nhẫn lại thêm lời nói vậy hôm nay dương phạm rất có thể thật sẽ chết ở chỗ này cái này thích khách rõ ràng cho thấy tới giết hắn tuy nói dương phạm vẫn không rõ sở hắn rốt cuộc là ai phái tới nhưng là tuyệt không có thể lại ẩn nhẫn dương phạm hít sâu một cái không hề hạ thủ lưu tình thích khách dùng bao nhiêu lực t ứ c d a nặng hơn sát thủ hắn cũng giống vậy hồi kích mấy cái qua lại đi xuống thích khách này liên tục trúng chiêu cả người thể lực nhanh chóng hạ xuống hô dương p h ạ m thấy thích khách này ánh mắt có cái gì không đúng chỉ thấy hắn che mặt sau miệng có chút gồ lên manh liền phát ra một trận trói hai tiếng cười dương p h ạ m đồng tử hơi co lại nguy rồi cái này thích khách lại cho mình đồng bọn truyền tin hảo xem ra t ơ i ám sát hắn cũng không chỉ có một dương p h ạ m không d á m tiếp tục trì hoãn nhìn đúng thời cơ hai tay đánh ra đánh vào thích khách trên cổ thích khách tia cặp mắt trắng bệnh từng trận mê mội đánh tới lần này không có nữa sức đánh trả đánh n g ấ t xịu thích khách sau đó dương phàm nhanh chóng đứng lên nhảy tới khu vực an toàn chắc chắn thích khách này coi như đứng dậy cũng đánh không được hắn sau đó dương phàm thở hồn hện lần này mới xem như đem thích khách giải quyết dương phàm còn không có nhìn thấy thích khách này mặt mũi thực có mới vừa rồi kia một khi trải qua đem thích khách đánh n g ấ t xịu cũng không có ý định sẽ đi qua bây giờ nó h ắ c điếm bên trong cũng không quá an toàn nếu là đợi tiếp nữa chờ lát nữa lại tới mấy cái thích、khách. dương phạm có thể chống đỡ không được rồi cũng không biết hôm nay cấm vệ quân rốt cuộc là thế nào hắc điếm bên trong gây ra động tĩnh lớn như vậy bên ngoài là không có chút nào biết không dương phạm nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị ở bên ngoài gọi người ngược lại cái này thích khách cũng ngất đi tạm thời không đi được mau kêu nhân tới mới dễ xử lý làm dương phạm chuẩn bị mở ra hắc điếm cửa gỗ lúc hô cảm giác ở bên ngoài nghe được trận loạt tiếng bước chân tiếng bước chân kia quy luật có lực hơn nữa còn mang theo khôi giáp tiếng va chạm thật giống như ở dương p h ạ m hắc điếm ngoại liền có một đội quân tồn tại dương p h ạ m nháy nháy con mắt tay đã khoác lên trên cửa gỗ lại nói trở lại thế nào hôm nay kia kia cũng trộm có cái gì không đúng đây từ hôm qua đến bây giờ dương p h ạ m trải qua mỗi một chuyện cũng cực kỳ cổ quái không giải thích được trên quan đạo chết bảy người tiền bảy người thân phận còn không bình thường hôm nay lại có gai khách tới ra tay với h ắ n nếu như dương p h ạ m không có võ nghệ trong người lời nói kia nói không chừng bây giờ dương p h ạ m chính là người kế tiếp phơi thây đầu đường nhân rõ ràng một mực được bảo vệ hát điếm quân đội cũng ở bên ngoài lại không nhân đi vào bên trong kiểm tra tình huống một cổ dự cảm bất tường truyền tới dương phàm sau sống lưng đều lạnh một đoạn hắn cảm giác có một cái cự đại âm n h ư bao phủ chính mình dương phàm chính suy tính hô trước mặt cửa gỗ bị người dùng chân đá văng cũng may dương phàm phản ứng nhanh chóng lui về sau một bước lúc này mới không để cho cửa gỗ đập phải chính mình dương phàm nhữ mày bất thiện nhìn bên ngoài đạp cửa nhân này đạp cửa nhân lại là cấm vệ quân kia đạp cửa cấm vệ quân không nghĩ tới dương phạm đứng ở phía sau cửa hắn mới vừa rồi ghép nhà chân đều không thu trở về nhìn thấy dương phạm có chút kinh ngạc liền vội vàng bị dọa sợ đến lui về phía sau kia cấm vệ quân lui về phía sau sau đó dương phạm vẻ mặt bất thiện đi ra dẫn cấm vệ quân tới đạp cửa chính là hoàng thống lĩnh ánh mắt của dương phạm tử tử địa nhìn chằm chằm kia hoàng thống lĩnh ta hy vọng ngươi có thể nói ra để cho ta hài lòng giải thích dương phạm vào lúc này là thực sự tức giận h á c điếm an nguy những thứ này cấm vệ quân phải nhất định phụ trách mới vừa rồi dương p h ạ m được thích khách công kích nếu dương p h ạ m thật sẽ ra chuyện đó chính là những thứ này cấm vệ quân không làm tròn bổn phận sự tình quan hệ đến dương p h ạ m tánh mạng dương p h ạ m rất coi trọng cho nên bây giờ hắn cũng rất tức giận nhưng là sự tình lại tất cả đều ở dương p h ạ m ngoài dự liệu hoàng thống linh thấy dương p h ạ m bộ dáng này chẳng những không có quá để lấy lòng ngược lại một bộ tức giận mặt nhọn nhìn dương p h ạ m phảng phất dương p h ạ m là phạm nhân như thế hoàng thống linh tay thật cao nâng lên lại nằng nặng hạ xuống ngoài miệng nói người đâu đưa cái này tặc nhân bắt lại cho ta Châm! ngươi nói ai là tặc nhân người muốn bắt ai hoàng thống lĩnh một câu như vậy sau lưng hắn những thứ kia cấm vệ quân tất cả đều chuẩn bị về phía trước mà những thứ này cấm vệ quân mục tiêu tất cả đều phong tỏa dương phàm cái này làm cho dương phàm không khỏi luôn cuống những thứ này cấm vệ quân mỗi người khôi giáp hạ cũng đều là tràn đầy bắp thịt nói võ công có lẽ không tốt như vậy nhưng là bọn hắn khí lực lạ t h ư ờ n g đại một cái dương phàm có lẽ còn có thể ứng phó muốn tới cái năm ba cái vậy thì có nhiều chút chống đỡ không được rồi lại càng không muốn thích khách liên tiếp mấy chục như ong vỡ tổ liền muốn hướng dương phàm này đi dương phàm đây là dẫn độ lệnh ngươi chớ có c á i lại ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đối ngữ như vậy đối với chúng ta đều tốt nhiều chút hoàng thống linh tử trong lòng ngực của mình lấy ra một trang giấy kia trên giấy tự g i ấ y đặc dương phàm căn bản là không thấy rõ còn không chờ dương phàm nhìn kỹ h ạ n hoàng thống lĩnh liền đem kia dẫn độ lệnh thu về như vậy động tác để cho khóe miệng của dương p h ạ m trực giật giật đây là đem mình làm hiểm nghi phạm nữa à ngươi nói đây là lùng bắt ta dẫn độ lệnh ngươi lấy tới cho ta nhìn xem một chút là ai cho ngươi dẫn độ lệnh dương p h ạ m có thể là không phải một cái nhận m ệ n h nhân bất kể là hoàng thống linh hay lại là thiên vương láo tử ở trước mặt hắn muốn động thủ với hắn dương p h ạ m cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i coi như thật muốn c h ó i hắn kia dương p h ạ m cũng phải làm rõ ràng rốt cuộc là nguyên nhân gì muốn c h ó i đi hắn hoàng thống l ĩ n h thấy dương phạm còn chưa từ bỏ ý định không nhịn được đem dẫn độ lệnh lấy ra đưa cho dương phạm để cho hắn tỉ mỉ nhìn rõ ràng dương phạm đưa tay nhận lấy dẫn độ lệnh mắt liếc vẻ mặt đột nhiên khó ứa hoàng thống lĩnh ngay sau đó c a o mày nhìn n à y nhìn một cái đem dương phạm cho ngây ngẩn chương 446, n h â n chứng vật chứng cụ ở thứ 446 n h â n chứng vật chứng cụ ở ta là người phạm tội giết người các ngươi đùa gì thế đây n à y lại còn là bệ hạ cho dẫn độ lệnh b ậ y hạ ở đâu ta muốn vào cung ta muốn gặp vua chuyện này tuyệt đối là lầm ta làm sao có thể sẽ là người phạm tội giết người điện thoại của dương phàm bên trong nắm dẫn độ lệnh vẻ mặt khiếp sợ ở đó trương dẫn độ lệnh bên trên lại viết dương phàm là một cái người phạm tội giết người n h ữ sát rồi trường an thành nổi danh tiêu sư tàn giết bọn họ sau đó đem bọn họ vứt xác hoang dã nhưng không khéo bị người phát hiện tại chỗ bắt bao quả nhiên hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy hay lại là với ngày hôm qua chuyện có liên quan dẫn độ lệnh đã nói là bị người tại chỗ bắt bao dương p h ạ m ngược lại là muốn hỏi một chút rốt cuộc là ai tới bắt bao hắn hắn nơi nào sẽ sát bảy người kia bảy người kia đều là dương p h ạ m lần đầu tiên thầy a hào không chứng c ứ liền định tội danh ban bố dẫn độ lệnh không khỏi cũng quá hồ x ả đi dương lão bản ta xem ngươi chính là đi trước thiên lao ngây ngốc đi hoàng thái độ của thống lĩnh vô cùng cường ngạnh căn bản không để ý tới dương p h ạ m đòi hỏi muốn gặp bệ hạ lời nói như cũ kêu sau lưng cấm vệ quân đi bắt dương p h ạ m hai cái cấm vệ quân tay đã khoác lên dương p h ả m trên bả vai nhiều người như vậy ở dương、Phảm、phản m p h kháng cũng là phí công vô dụng dứt khoát liền trực tiếp đứng ngay tại chỗ tùy ý cấm vệ quân nam hán thấy dương p h ả m không quá nhiều phản kháng cấm vệ quân khí lực khiến cho cũng là không phải rất lớn dương tay các ngươi cũng cho bản vương dừng tay đang lúc dương p h ả m đã đệ này muốn lên tù xa thời điểm đến một cái thiên lại bản thanh âm từ bên cạnh chuyển tới dương p h ả m mánh n h ư n g đầu thấy kia quen thuộc viên cổn thân thể nước mắt đều nhanh chảy ra chỉ thấy lý thái nhanh chóng xuống xe ngựa vẻ mặt nghiêm túc hướng này đi tới trên người đó quý tộc khí tức hiện ra hết lần đầu tiên dương phàm cảm thấy lý thái đẹp trai vô cùng trừ đi trên người hắn thịt béo nhất định là một quả đại xuất ca ngụy vương điện hạ ngài tới nơi này làm gì chúng ta là phụng b ệ hạ mệnh chuyên tới để bắt trộm nhân này nhân chứng vật chứng đều có hôm qua ngụy vương điện hạ cũng là chính mắt nhìn thấy dương phàm ở hiện trường giết người hoàng thống lĩnh là muốn nắm dương phàm đi thiên lao mà lý thái vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở đây nhất định là muốn ngăn cản hoàng thống lĩnh đem dương p h ạ m bắt đi cho tới nay hoàng thống lĩnh ở hắc điếm trung quanh trực tuy nói thời gian trải qua thanh nhàn không thú vị nhưng là hắn vẫn luôn cùng dương p h ạ m có tiếp xúc giữa hai người giao tình không sâu không cạn coi như là khá lắm rồi có thể hôm qua từ bảy người kia cùng hoàng thống lĩnh đều là quá sinh tử giao tình hôm qua biết được tin tức sau đó hoàng thống lĩnh đau lòng không thôi ban đêm ở nơi đó thay đến thất vị huynh đệ đốt không ít tiền vàng bạc nước mắt ả o ả o cũng lưu không ít hắn cũng tích điều tra cực đến đã biết thất vị huynh đệ có phải hay không là ở nơi nào đắc tội người nào bị chết như vậy đúng dịp trình tề đau buồn rồi suốt đêm lại bận việc rồi suốt đêm ngày thứ nhì hồi trường an thành đợi lệnh thời điểm lại thấy được trong hoàng cung bệ hạ phát hạ tới dẫn độ lệnh hơn nữa cũng nhìn thấy nhân chứng hôm qua tới thi thể cái kia trăm họ cùng với cho dương p h ạ m giá mã phu xe kia hai người đều là rồi dương p h ạ m bọn họ cũng nhận định dương p h ạ m chính là kia hung thủ giết người cắt còn cướp đi bảy vị dấu hiệu bảo hiểm hàng kia hàng liền chính là tây dương vận tới nhóm lớn vàng bạc châu b á o tất cả đều là ly kỳ cổ quái đồ vật tây dương đồ chơi ở nơi này trong đại đường căn bản là thấy không được dương p h ạ m thấy hơi tiền nổi máu tham lén lén lút lút đi theo những tiêu sư đó phía sau tìm một địa phương an tĩnh tàn nhẫn địa đối kia thất cái tiêu sư hạ thủ mới đem kia thất cái tiêu sư giết hết trở đi hàng hóa chuẩn bị trở về đầu phải xử lý thi thể thời điểm bị người phát hiện người phu xe kia là người nhắc gan hắn vốn chỉ là cho dương phàm giá mã mà thôi không nghĩ tới dương phạm sẽ làm ra như vậy thương thiên hại quản lý hắn bị dọa sợ đến cũng muốn chạy lại bị dương phạm uy hiếp không để cho đi chính là kéo xuống nước dương phạm còn hướng hắn bảo đảm định không sẽ bị người phát hiện nếu phát hiện vậy cũng cùng phu xe không có quan hệ phu xe bị uy bức lợi d ụ mới lưu lại cho dương phạm làm người giúp đỡ có thể thi thể còn không có vận đâu rồi liền người đến phu xe bị dọa sợ đến sắp nước cả tim gan trong lòng tư chất không chịu nổi ở ban đêm lén lén lút lút đi tới quan phủ thẳng thắn hoàng thống l ĩ n h nghe sau đó tức giận cấp trên dựa theo thời gian thứ tự để suy đoán kia hoàng thống lĩnh là chính là bắt bao dương phạm phải giải quyết thi thể nhân thật sự là dương phạm quá giỏi về ngụy trang khi đó hoàng thống lĩnh còn tưởng rằng dương phạm là tình cờ đi tới nơi này bên ngoài thành đúng lúc đụng phải những thi thể này nếu là không phải phu xe kia khai báo gây án quá trình sợ là ai cũng không nghĩ đến dương phạm sẽ làm ra loại chuyện này hoàng thống l ĩ n h bắt được dẫn độ khiến cho sau ra roi t h ú c ngựa đi tới dương phạm hát điếm thừa dịp bóng đêm lén lén lút lút đem hắc điếm lật toàn bộ nhưng là cũng không có tìm tới nhóm hàng kia vật cho đến trời sáng mau quá bọn họ mới phát hiện ở dương phàm hắc điếm hậu viện trong bể bơi có cái gì không đúng mấy cái cấm vệ quân trực tiếp nhảy xuống nước phát hiện ở đ ấ y nước thả mấy cái dương đem dương kia tử đẩy ra ngoài sau khi kiểm tra mới phát hiện bên trong chứa chính là một nhóm kia hàng hóa nhân chứng vật chứng tất cả đều đều đủ dương phàm hắn tội bại lộ dương phàm như là đã làm ra như vậy thương thiên hại quản lý tỉnh kia hiện nay bị phát hiện lại không thể bao che hắn hoàng thống lĩnh một mực biết dương p h ạ m cùng lý thái cảm tình được hiện nay lý thái lại vội vội vàng vàng địa chạy tới nhất định là muốn sở hữu đến dương p h ạ m nhân chứng vật chứng đều có thể làm giả chuyện gì cũng không muốn phủ định toàn bộ ngươi nói dương p h ạ m giết người ngươi nhìn một chút hắn này nhỏ yếu bộ dáng làm sao có thể giết được hắn sợ là một con gà cũng giết có chết phụ hoàng bên kia ta sẽ lại giải thích trước không nóng n ả y đem người giải đến thiên lao lý thái trực tiếp trận đến con mắt nói bừa đem dương phạm so với thành giống như lâm mội mội như vậy nhân vật tại chỗ thượng nhân đầu đầy hát tuyến dương phạm nói ít cũng có bảy thước cao tuy nói nhân nhìn bạch bạch tịnh tịnh nhu nhược điểm nhưng tuyệt đối vẫn có chút khí lực mà dương phạm là là xứng vô cùng hợp gật đầu biểu thị chính mình thật không dám giết gà giết liền kê cũng không dám ta xem là sát như cũng dư giả đem tử long gọi ra hoàng thống lĩnh vẻ mặt không tin nói đối với dương phạm càng ngày càng ghét hận không được bây giờ xuất ra đao liền trực tiếp đem dương phạm cho xử lý hoàng thống lĩnh lời nói xong có hai cái cấm vệ quân đi vào hắc điếm bên trong trong chốc lát liền đỡ mới vừa rồi vị kia thích khách đi ra dương phạm trận mắt há mồm nhìn hết thệ các thứ này vừa mới hoàng thống lĩnh đem thích khách này gọi là tử lòng kia khởi không phải nói nhận biết cái này thích khách chẳng lẽ thích khách là hoàng thống lĩnh cho vô tới nay hoàng thống lĩnh làm sao lại như vậy hận hắn đây hắn tội danh cũng không có quyết định liền phái thích khách tới giết hắn rồi Hoàng thống lĩnh làm chương u quá y này ệ n cũng lớn lối đi. Vốn là mức lối đi. d Phạm m còn u ố n giải t h h í c r õ chính m ì n h bốn g là h mươi h ả i y đặt hướng h thiên l h o à n g t h ố n g bốn h phái n g ư trăm bốn mươi rồi, d n cũng g Phạm không cần phải lại sắp bảy muốn muốn đặt hướng thiên lao n ánh g mắt cái kêu kêu tử long thích khách đã sớm bị dương phạm đánh n mất xỉu cấm vệ quân đem tử long đỡ đi ra thời điểm hắn còn không có thanh t ỉ n h có cái cấm vệ quân lấy ra chút thủy lắc tại rồi trên mặt hắn tử long ung dung c h u y ể n hình con mắt mê mang nhìn một phía sau đó nhanh chóng đi tới hoàng trước mặt thống lĩnh hoàng thống lĩnh hoàn tất thi kiểm tra dương phạm biết võ công hơn nữa võ công cực cao thuộc hạ cũng là không phải đối thủ của hắn thích khách kia tử long nhanh chóng hướng hoàng thống lĩnh báo cáo mới vừa rồi hắn khảo sát ra kết luận sắc mặt của dương phạm tái xanh thì ra như vậy chính là đã sớm thiết lập tốt cảm ấy một vòng tiếp theo một vòng chờ mình chúng chiêu đây dương phàm một thân này võ công cũng là gần đây mới đến hắn vừa không có đem mình đưa thân vào chỗ nguy hiểm trên người võ công cũng rất ít sử dụng coi như này thật giống như là lần đầu tiên sử dụng ra võ công của hắn đối phó nhân nếu là không phải thích khách này công kích khắp nơi hạ sát thủ dương phàm cũng sẽ không mãnh liệt như vậy hồi kích thỏ nóng này sẽ còn cắn người đ â u rồi huống chi dương phàm từ không phải là một dễ khi dễ Lý t h á i không thể tin nhìn một cái dương phạm dương phạm lúc nào sẽ võ công hắn nhận biết dương phạm vẫn luôn là cái chơi b ở i lêu lồng tiểu lưu manh rất là tham tiền nhưng lại thập phần si tình hắn làm sao có thể biết võ công không thể nào tuyệt đối là ngươi lầm dương phạm tại sao có thể có võ công dương phạm tội còn có đợi điều tra tuần không cần phải nhanh như vậy cho hắn quyết định các ngươi cũng không cần gài tang vật hãm hại bản vương rất biết dương phạm dương phạm là không có khả năng ta và các ngươi đi lý thái kích động vô cùng địa giúp dương p h ạ m cãi lại vừa nói vừa nói nước bọt cũng tràn ra tới mấy cái nhưng là dương p h ạ m nhưng ở bên cạnh rất là lạnh lùng nói một câu nói hắn đồng ý cùng những thứ này cấm vệ quân đi. lý thái trận to mắt kinh ngạc nhìn dương p h ạ m nếu như dựa theo dương p h ạ m tính tình nếu là bị người hãm hại nhất định là muốn nhảy lên chân tới phản bác có thể hôm nay dương p h ạ m biểu hiện quá mức bình thản thật giống như những chuyện này thật phát sinh ở trên người hắn như thế lý thái vạn phần không hiểu trong lòng cũng là rất khiếp sợ chẳng lẽ dương p h ạ m thật biết võ công hắn và dương p h ạ m nhận biết lâu như vậy hai người cũng trải qua nhiều chuyện như vậy dương p h ạ m chả thế nào đối với hắn có chút giấu dếm đây dương p h ạ m ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói gì ngươi phải đi nhưng là thiên lao lý thái nắm chặt quả đấm nhìn dương p h ạ m nói thiên lao là địa phương nào bên trong đang đóng đều là cùng hung cực các tội nhân hơn nữa bên trong hoàn cảnh cực kém âm lãnh ở mức khỏe mạnh nhân đi vào sau khi đi ra nhất định không có tốt thân thể Cái loại địa phương đó, lý thái một khắc cũng nên không đợi được, chứ chi thái loại đợi nói lý là là địa đó đừng phương không nên một dương phạm rồi. d ư ơ nhất g p m nếu là thật tiến vào, ở bên trong ngây ngô thời gian là vào, thật thời h ở định phải rất là â u Dương Phạm nhất định là bị hoan uổng bị hoan uổng còn phải đi vào kém như vậy địa phương kia dương phạm tẩy trắng sau đi ra lạc một thân là bệnh nhiều không công bình dương phạm nhưng là lắc đầu một cái không nghĩ lại giải bậy cái gì ta có võ công nhưng là hỏi ở loại niên đại này ai không có một chút phòng thân thuật hoàng thống lĩnh ngươi thật đúng là kế sách hay tới khảo sát ta có hay không võ công nắm thủy thủ sắc bén khắp nơi hạ sát thủ nếu là ta không có võ công đâu rồi k i u k i u một cây thủy thủ có phải hay không là liền trực tiếp đâm vào bộ ngực ta dương p h à m hỏi ngược lại hoàng thống lĩnh k i u tử long thích khách ra chiêu nhanh chóng hơn nữa căn bản không có bất kỳ trả đũa đường sống tên thích khách kia hoặc là liền chắc chắc rồi hắn nhất định sẽ võ công hoặc là chính là thật muốn giết hắn đơn giản một cái khảo sát cũng sâu như vậy thủy a thật sự là lòng người hiểm ác hoàng thống l ĩ n h nghe được dương p h ạ m nói như vậy nhìn sâu một cái thích khách tử long nhưng là dương lão bản lại không chút nào bị thương ngươi nhìn ta thủ hạ mặt đầy máu ứ đ ọ n g trên người cũng không ít thương hoàng thống lĩnh vừa nói chuyện còn trực tiếp sẽ ra thích khách tử long cổ áo lộ ra hắn đầu vai cùng ngực quả thật nhiều cái hồng giấu bàn tay lộ ra bầm đen ngay trước mọi người bị lột quần áo tên thích khách kia tử long trên mặt có nhiều chút p h í m hồng như vậy vết thương trên người dương p h ạ m hồi nào không có đây ánh mắt của dương phàm thâm trầm hắn là như vậy bị thương chỉ là dương phàm tôn nghiêm không cho phép dương phàm cơi quần áo nói cho bọn hắn biết trên người hắn cũng có vết thương nếu hoàng thống lĩnh như vậy muốn tích cực lời nói cũng nói đến chỗ này phân thượng đó chính là quyết tâm muốn bắt hắn đi thiên lao dương phàm đúng là có võ công vậy làm sao cũng đẩy không thoát được chẳng qua nếu như bọn họ muốn lúc đó định hắn tội danh lời nói còn chưa đủ để làm lực muốn bắt ta đi vào cứ việc nói thẳng không cần lại vòng vo dày xéo nhân để cho ta và các ngươi đi cũng được bất quá ta nhất định phải gặp bệ hạ làm người h i ể m nghi ta sẽ phối hợp các ngươi phá án nhưng là các ngươi lúc đó cho ta định tội ta tuyệt đối không phủ dương phạm vừa nói chuyện chính mình chủ động giơ tay lên cấm vệ quân thấy vậy rất nhanh nắm gông xiềng đi tới nặng nề thiết liên trực tiếp bó ở dương phạm trong tay dương phạm nguyện ý phối hợp liền có thể đem nó vồ vào thiên lao giam lại đây mới là chủ yếu yên tâm chờ ngươi vào thiên lao tự nhiên sẽ thấy bệ hạ hoàng thống linh có chút kinh ngạc Không nghĩ tới dương phạm sẽ phối hợp như vậy hiện nay đã đem dương phạm khống chế lại kia đã không còn gì để nói đem dương phạm trói vào thiên lao lý thái đứng ở bên cạnh sắc mặt có chút ưu tối nhưng ánh mắt vẫn là rất lo âu nhìn dương phạm hắn sáng sớm hôm nay nghe được cái này tin tức sau vội vội vàng vàng liền chạy tới hát điếm cũng may đuổi đến thời điểm vẫn không tính là chậm dương phạm còn không có bị giam vào thiên lao có thể sự t ì n h cũng không có kết luận đâu rồi liền mang người cho giam lại nhốt ở địa phương khác không được sao càng muốn đi thiên lao hắn trước tiên cần phải đem người ngăn cản này chậm rãi sau đó mới đi tìm phụ hoàng bàn điều kiện quan đang bình thường trong đại lao cũng là có thể nhưng là đi tới hắc điếm sau đó lý thái mới phát hiện nguyên lai mình liền nói điều kiện lý do cũng không có dương phàm ở nơi này hắn cũng che giấu nhiều như vậy cho tới nay nhu nhu nhược nhược kiểu công tử lại là một võ công cao cường người lý thái đ ố i dương phàm là rất thất vọng nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là bằng hữu chuyện lần này lý thái nhất định sẽ giúp dương phàm t r a minh trần tướng trả lại hắn cái thuần khiết dương phàm bị đuổi lên tù xa bên trên tù xa một lần cuối cùng còn ở lại lý thái nơi ấy hy vọng lý thái nhanh nhanh lực nhất định phải trả lại hắn cái thuần khiết này tù xa chính là hai cái xe cút kít chắp ghép chung một chỗ phía trên có một vòng rào đem người nhốt ở này trong hàng rào mà thôi cũng không biết trên chiếc xe này vận qua bao nhiêu cái tội phạm đi lên một khắc kia dương phàm đã cảm thấy từng trận hôi thối ở nơi này đáy xe bộ cũng không thiếu đen nhánh đồ bẩn. Nhìn thiếu đồ bộ dương phàm mới vừa lên lúc còn nhưng chút, tới một sau khi còn khá một chút, nhưng xe này đẩy khi đứng ẩ y động khi h t đoạn động. Dương đứng lây Phạm không vững không thể làm gì khác hơn là nắm chặt tù s a hàng rào gỗ ta đều lên các ngươi này tù s a ngươi cũng không cần phải đẩy nhanh như vậy chậm một chút có thể không dương phàm chỉnh trung tâm cá nhân không yên lảo đảo ở nơi này trên tù xa đứng thân thể đã bị gõ tốt mấy nơi giống như chạy lên đem dương phàm chạy tới trên pháp trường như thế người khác đều ở nơi này không cần gấp gáp như vậy chương bốn trăm bốn mươi tám âm trầm thiên lao thứ bốn trăm bốn mươi tám âm trầm thiên lao bây giờ dương phàm thân phận địa vị cùng chức không giống nhau lắm mới vừa nói lời này không có một người phản ứng đến hắn tốc độ còn càng lúc càng nhanh này trên tù xa có thể là thật sự rõ ràng đẻ một người đâu rồi dương phàm nhìn kỹ lại phát hiện nguyên lai căn bản cũng không có nhân đẩy xe này xe này cũng không có người khống chế phương hướng một mực ở đi phía trước trượt đi sắp dừng lại vừa bên trên cấm vệ quân liền đá một chút xe này tốc độ nhanh một chút chậm một chút dĩ nhiên là lắc lưu dứt dương phàm hít sâu một hơi trận trận hôi thối để cho hắn hô hấp không khoái đầu ngón tay nắm thật chặt này lan can nhân hắn bắt quá mức dùng sức này lan can đã kết kết phát ra âm thanh dương phàm cũng có chút bận tâm sợ hãi này làn căn sẽ phân t á n rồi chính mình đứng ở hai chiếc xe cút kít bên trên nếu không cẩn thận lật xe rồi k i a khởi là không phải xe t h ế phát hiện mình nói chuyện vô dụng dương phàm cũng sẽ không đều hắn ở nơi này trên tù xa ghim cái mã bộ tận lực ổn định thân thể mình đoạn không thể ở trên xe đem mình v ư ớ c đi đến thiên lao đường muốn đi ngang qua thị tập dương phàm đây coi như là phạm vào tội lớn liền tù xa đều xuất động nhốt hắn trên đường toàn bộ dân chúng cũng góp xem náo nhiệt lửa nóng thái dương thẳng tắp ở đỉnh đầu của dương p h ạ m trận trận nóng lên ách ở bên cạnh xem náo nhiệt những bách đó họ ánh mắt cũng thập phần nóng bỏng nghe nói trên xe kia chính là g i ế t bảy người tội phạm cái gì g i ế t bảy người nhìn hắn như vậy không giống như là đi làm sao có thể bảy cái ai h á n không thể nào đâu ồ kia kia là không phải h ắ c điếm ông chủ sao hắn làm sao có thể đi giết người cái gì h ắ c điếm ông chủ thật là ai hình như là dương láo bản trời ạ h á t điếm ông chủ dương p h ạ m giết bảy người ở bên cạnh xem náo nhiệt dân chúng càng kêu càng lớn tiếng thấy rõ ràng trên xe dương p h ạ m mặt mũi sau đó càng phát ra kích động từng cái sợ hắc đ ề u tất cả đều nhìn chằm chằm dương p h ạ m trên mặt nhìn dương p h ạ m cũng không cần phải che che giấu giấu hắn hiện nay tội danh chính là như vậy ngược lại thanh giả tự thanh thân ngay không sợ chết đứng những người dân này phải thế nào nói tùy ý bọn họ nói chờ đến sự tỉnh tra ra manh mối sau đó dương p h ạ m muốn cho những thứ kia hãm hại người khắc quỳ trước mặt hắn nói cho trăm họ trần tướng dương phàm ở trên tù sa ngẩng đầu đỡ ngực sống lưng thật thẳng tắp phảng phất này cũng không phải là bị nhốt ở trên tù sa mà là một trận tàu tú biểu tình thống lĩnh ngươi nhìn tên tặc này người thật giống như còn rất tự hào dáng vẻ thích khách tử long phục hoàng thống lĩnh thân vừa nói i miệng m ai cho ngươi hạ sát thủ hoàng con mắt của thống lĩnh hiếp lại ánh mắt nguy hiểm hỏi đến thích khách tử long nếu như hắn nhớ không lầm lời nói lúc ấy phái thời điểm hắn đi ra ngoài nhưng là khai báo chỉ cần khảo sát đối phương có không có võ công liền có thể chắc không ra liền nhanh chóng rút lui nếu là chắc đi ra có võ công t i ể u lấy h u y ế t sáo vì tín hiệu có thể hoàng thống lĩnh quả quyết không có hạ mệnh lệnh phải đem dương phạm giết đi thống lĩnh ngài thật có thể tin tưởng tên tiểu nhân kia hắn chính là người phạm tội giết người lúc ấy ngay cả ta cũng muốn giết đó là bị hắn đánh mới đánh trả thích khách tử long cũng không có thừa nhận mình sai lầm ngược lại đem dương phạm nói thập phần không chịu nổi hoàng thống lĩnh không có về lại lời nói con mắt nhìn thẳng phía trước rơi vào trầm tư chính giữa đến thiên lao cửa dương phàm nhìn một chút này cả tòa đều là do đá hoa cương tạo ra pháo đài thiên lao các biện pháp để phòng làm rất khá dùng cứng rắn nhất đá hoa cương vô luận là pháo đài ra hay lại là dưới đất này tất cả đều dùng đá hoa cương vây lại nếu như có người muốn đào địa đạo đi ra ngoài đây tuyệt đối là không thể nào mà thiên lao cũng chỉ có một s u ấ t nhập cảng chính là trước mắt này một cái cửa nhỏ nay tiểu môn chỉ có một thị vệ đang canh giữ cũng chỉ hoàng thống lĩnh lạnh lùng vừa nói đem dương phạm an bài song chi sau đó xoay người muốn đi thiên lao khai môn thị vệ bên hông treo chuỗi dài chìa khóa cùng hoàng thống l ĩ n h lúc nói chuyện cũng lấy ra trong tay chìa khóa nghe được dương phạm là người phạm tội giết người ánh mắt ở trên người dương phạm dừng lại thêm rồi mấy giây tiếp lấy tay giấu tay một cái hạ chùm chìa khóa đi hai bước phải rời khỏi hoàng thống lĩnh lại đi trở về ở khai môn thị vệ bờ sông không biết nói những gì chỉ thấy thị vệ một mực gật đầu nói tốt hoàng thống l ĩ n h sau khi rời khỏi dương phạm xem như từ đến này tù xa đi xuống chân đạp địa một khắc kia cảm giác nhân sinh thập phần tốt đẹp người phạm tội giết người a tại sao giết người a thường xuyên canh giữ ở thiên lao ngoại người thị vệ này cũng là một cái tịch mịch không hư từ thấy nhóm người sau khỏe miệng vẫn treo nụ cười nhìn thấy dương phàm mặt lạnh vẫn là cùng dương phàm dựng lời nói ta là bị hoan u ổ n g dương phàm tinh táo đáp trả nhưng trong lòng thì một cổ vô danh hỏa nhô ra thiên lao tiểu cửa bị mở ra bên trong u ám cực kỳ rõ ràng là trời nóng bức nhưng là này cửa vừa mở ra đi tới cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng b à n chân buốc lên đến đỉnh đầu dương phàm mới vừa rồi bị phơi nắng khí trời đều biến mất hết không thấy hơn nữa mới vừa rồi ở trên tù xa đã cảm thấy phi thường thối dương phàm đi sau khi đi vào mới phát hiện trên tù xa kia căn bản là không tính là sai trong này thông gió địa phương không nhiều có một cái cửa nhỏ nhi cùng thiên lao đỉnh chóp nhất có một cái tiểu miệng tròn còn lại tất cả đều là giàn kín dưới hoàn cảnh này không khí không lưu thông bên trong ở cũng đều là tội phạm nổn ngang thối không được dương p h à m rất là hối hận h ắ n tại sao không nghĩ ra muốn tới cái địa phương này đây sớm biết để cho lý thái nghĩ biện pháp đem hắn cứu được là tốt ha ha tới thiên lao người a đều là bị hoan uổng ở chỗ này không có một tội nhân thị vệ dễu cợt vừa nói đối với cái này loại chết đã đến nơi còn đang nói xạo thủ phạm tư không chê bai tới trong thiên lao đang đóng nhân từng cái đều là cùng hung cực gác tội nhân mỗi người trên tay đều có chút mạng người ít nhất đều là giết ba người nhiều n ư ờ i mấy đều có dương phạm tội danh chỉ là giết bảy cái như vậy vẫn tính là trung đẳng dương phạm đi theo thị vệ một mực đi vào trong không biết là thói quen trong thiên lao m ù i vị hay là thế nào đến dương phạm đi vào trong sau đó cái loại này mùi hôi thối dần dần giảm bớt nhưng là nhiệt độ xung quanh nhưng là lại thấp xuống mấy phần trên người dương phạm thiết liên theo dương phạm đi đi lại lại phát ra trận trận tiến g đánh hắn không đi quá một gian bên trong phòng giam nhân cũng sẽ nhân dương phạm loại thanh em này mà động hai cái hình như là dương phạm quấy dày đến những người này Ngay vừa mới rồi, d ư ơ n g Phạm một đi qua g i a n cửa phòng giam phòng miệng, kêu t r o n phòng g g i a m đầu ở n h â n m á n nhào h t ớ i lan chín a n sát, làm ăn t h n g đầu m t bại n g p h thứ bốn trăm bốn nhiên mươi t màn, để cho c h ư ơ n g 449, làm ăn thảm bại Thứ thảm 449 làm ăn thảm bại. đi ở phía trước thị vệ dưng ơ bước xoay người lui về mấy bước dùng chân đá đá kia lan can sát dùng sức kêu kêu càng lớn tiếng ngày mai ta lại càng sớm đem ngươi đưa đến pháp trường thị vệ kia cũng không mắng cũng không đánh chỉ là âm lánh nói một câu nói như vậy trong lòng giam tội phạm trong nháy mắt không có thanh âm âu nghẹn ngào nuốt giống như là bị khi dễ thú nhỏ thấy cái kia tội phạm an tĩnh lại sau đó thị vệ tiếp tục tại trước dẫn đường dương phàm nhìn thị vệ kia cà lơ phất phơ ráng đi trong tay còn xoay tròn kia một chuỗi chìa khóa treo cái này thị vệ huề vốn là một người trông coi thiên lao đại môn xem ra là có chút bản lãnh lại đi một đoạn đường dương phàm cuối cùng đã tới nhốt địa phương khác thị vệ kia cầm chìa khóa chuỗi thả ở trước mắt mình thị vệ kia cầm chìa khóa chuỗi nhi thả ở trước mắt mình một cái một cái tìm chìa khóa nhìn liền vài cái sau đó lúc này mới tìm ra chậm rãi mở cửa ra vị này đại gia đi vào chứ nếu như ngươi an phận một chút sống cũng có thể lâu một chút thị vệ kia đầu bày một chút tỏ ý để cho dương phàm đi vào dương phàm cũng không kháng cự từng bước từng bước đi vào trong thiên lao nhà tù cũng giống nhau thứ gì cũng không có ở trong lao trong góc chất đống một ít thảo dương phạm không hướng kia thảo biên thượng đ ẩ u dùng chân trên đất lay một khối sạch sẽ một chút địa phương trực tiếp ngồi xuống dương phạm hít một hơi thật sâu sau đó lại phun ra ngoài t h ô n g thả tâm tình mình sau đó tinh tế suy tính hôm nay hắn trải qua hết thệ các thứ này kia bảy cái người chết ở trên đường cũng là không phải trùng hợp dương phạm lúc ấy có kiểm tra qua cái kia trên đường tuyệt đối là chỗ đầu tiên thi thể không có kéo quá vết tích n à m tư thế ngược lại cũng tự nhiên hãm hại dương phạm nhân tuyệt đối là đ o á n được dương phạm nhất định sẽ đi ngang qua kia một con đường cho nên dương phạm người bên cạnh tuyệt đối xảy ra vấn đề rốt cuộc là cái nào khâu bị lôi hắn cũng không quá rõ cái kia hoàng thống lĩnh còn nói nhân chứng vật chứng đều ở nếu đoán thượng nhân chứng lời nói kia cũng không có mấy người chỉ có lúc ấy cùng hắn ở cùng một địa phương nhân một cái phu xe một cái liền chính là chỗ hấp dẫn di chỗ hấp dẫn di lúc ấy ở trạng thái hôn mê lại chỗ hấp dẫn di hỏa dương phạm có quan hệ hợp tác coi như thật thấy được dương phạm giết người cũng tuyệt đối sẽ không cho nên chỗ hấp dẫn di có thể đi coi thường kia vấn đề liền phát sinh ở phu xe kia bên trên phu xe một mực ở giúp dương phạm làm việc một mực giúp dương phạm lái xe cho nên biết dương phạm hành trình dương phạm hiếp một cái con mắt lập tức tìm ra chỗ mấu chốt người phu xe này nhất định là bị những người khác thu mua trừ lần đó ra dương phạm liền không nghĩ tới những người khác vật kia trứng đâu rồi là có người đem những tiêu sư đó hộ tặng đồ tất cả đều thả vào hắn hắc điếm sao dương p h ạ m c a o mày suy tính hắn hắc điếm bên trong cũng cứ như vậy mấy căn phòng dương p h ạ m nếu như không có khách nhân đều sẽ đem còn lại gian p h ò n g khóa những người đó đem tang vật vứt xuống địa phương nào dương p h ạ m đóng chặt lại mắt con ngươi tả hữu c h ấ p động hô hấp cũng hơi có chút nặng nề lúc nào hắn lại sống được như vậy thất bại bị người lừa bịp một chiêu còn chưa kịp phản ứng cũng bị giam đến trong tù rồi vẫn còn đang suy tư đến rốt cuộc là ai hạ thủ hiện nay bây giờ dương phạm đại lao căn bản là không có cách tự cứu chắc hẳn bây giờ trên đời này nhân hẳn đều biết dương phạm sẽ ra chuyện mới vừa rồi ở trên đường chính một chiêu như vậy dân chúng đều biết hắc điếm ông chủ là một cái người phạm tội giết người không biết sự tình như thế có ảnh hưởng hay không hắc điếm làm ăn nếu như hắc điếm làm ăn không có thu nhập kia hắc điếm thương thành kia nhất định sẽ có ảnh hưởng dương phạm đoán muốn mỗi một chuyện đều có đại khái hôm nay hắc điếm ông chủ quầy rượu là một cái người phạm tội giết người một kiện sự này trở thành trường an thành bên trong tin tức trọng đại lên tới tám mươi tuổi lao thái thái nhỏ như ba tuổi học ngữ ấu nhi biết tất cả rồi chuyện này vốn là ước hẹn tốt phải đi hắc điếm quẻ rượu uống rượu nhân người người tránh không kịp một ngày trước mua trà sữa những quý phụ đó sau khi biết chuyện này không dám tiếp tục phái người đến cửa đi lấy lúc trước vẫn là đầy ngập khách là mối họa hắc điếm quẻ rượu hôm nay trống giống không có bất kỳ ai bạch đại ra đây là chuyện gì xảy ra dương lão bản làm sao sẽ xảy ra loại chuyện như vậy tiểu mẫu đơn vẻ mặt lo âu nói người tin không bạch đại gia ngồi ở bên cạnh bàn bên trên mặt không chút thay đổi hỏi trong điếm thỏ nữ lang môn dương lão bản đi giết người làm sao có thể chứ trước đừng bảo là dương lão bản có giết hay không được nhân hắn tại sao phải giết người giết người làm gì nói là bởi vì tiền này có thể không phải là đang nói r ỡ n đây à tiểu mẫu đơn vẻ mặt thảm hề hề vừa nói cảm khái dương phàm xui xẻo bên ngoài cũng đều là truyền dương phạm giết người hơn nữa giết người lý do cũng là bởi vì tiền có lẽ bên ngoài nhân không biết nhưng là ở hắc điếm bên trong quầy rượu bọn họ có thể cũng rõ ràng là gì dương phạm nhưng cho tới bây giờ không thiếu tiền a dương phạm mỗi ngày thu nhập tương đương đi xuống có lẽ là mười mấy gia đình một năm thu nhập cao như vậy lợi nhuận dương phạm cần gì phải đi vì tiền mới giết người húng chi dương phạm hắn mỗi ngày kiếm nhiều tiền như vậy căn bản cũng không có suất quá lực vẫn luôn là ở phía sau màn thu tiền ngày thường chỉ cần nằm trong điếm nhân cũng rất ít thấy dương phàm tới trong tiệm hỗ trợ l i ê n đại ngộ như vậy như vậy phúc lợi dương phàm đời sau trực tiếp nằm ở trên giường quá đều được nếu nói là dương phàm vì tiền đi giết người lý do này là tối không đúng chỉ tức à người bên ngoài không biết bọn họ đi nói cũng không có bất kỳ sức thuyết phục dương phàm cái tội danh này thật sự rửa không sạch rồi bởi vì dương phàm có tiền đồng thời hắn còn phi thường yêu tiền khả năng hãm hại dương phàm nhân cũng là muốn đến nơi này một chút cho nên mới dùng như vậy tội danh đi ai thu đại chiêu phong dương phàm lần này nhìn hắn tạo hóa bạch đại gia thở dài một cái lắc đầu nói dương phàm là nàng đồng bạn hợp tác hơn nữa hiện nay dương phàm đối với nàng mà nói còn có một cái khác ý nghĩa đặc biệt vô luận dưới tình huống nào nàng đều không hy vọng dương phàm có chuyện nếu là bình thường hãm hại nàng kia có thể ra mặt giúp một tay dương phàm nhiều tìm một chút con đường đi trong vắt cũng tốt nhưng là đây là bệ hạ ban bố dẫn độ lệnh lại phái ra nhiều như vậy cấm vệ quân nàng bạch đại gia chẳng qua là một cái thanh lâu ông chủ coi như vận dụng nhiều hơn nữa mạng giao thiệp cũng không có biện pháp giúp dương phạm làm những gì à bạch đại gia kia vậy phải làm sao bây giờ à chúng ta chỉ dựa vào chút tiền như vậy sống qua ngày lâu rồi này nếu là không có tiền kiếm lời lại hồi thúy xuân n g u y ệ n sao còn lại thỏ nữ lang trong mắt tất cả đều là lợi ích làm chủ ở dương phạm này không kiếm được tiền các nàng suy nghĩ đệ nhất muốn chính là dùng cách gì kiếm lại tiền thúy xuân n g u y ệ n căn bản cũng không có nơi này kiếm nhiều nhưng là bọn hắn không địa phương kiếm tiền cũng chỉ có thể lại trở lại nơi ấy bạch đại gia nghe nói như vậy không trả lời sắc mặt lại lệnh thêm vài phần ngươi này nói hay lại là tiếng người sao dương lão bản ngày thường dẫn chúng ta thật tốt hắn một s ẻ ra chuyện ngươi liền vội vàng suy nghĩ tìm ra còn thật sự là kỹ tử vô tình tiểu mẫu đơn vẻ mặt khinh bỉ vừa nói đối với mới vừa rồi cái k i a thỏ nữ lang nói chuyện phi thường trơ chẽn chương bốn trăm năm mươi liên xương tâm ý thứ bốn trăm năm mươi liên xương tâm ý kia thỏ nữ lang bị tiểu mẫu đơn như vậy nói một câu sắc mặt trở nên rất là khó coi nàng đĩu môi một cái ai yêu ta mẫu đơn tỉ tỉ ngươi thế nào như vậy thành cao à đồng dạng là ở một chỗ ta là ký tử ngươi cũng bất quá là một đa tình ký tử mà thôi chúng ta tám lạng nửa cân đủ rồi mẫu đơn ngươi đi theo ta một chuyến bạch đại gia không chịu nổi nữ nhân giữa tính toán chi ly giải thích trầm mặt xuống tay vô bàn một cái để lại một câu nói liền hướng hắc điếm quậy rượu bên trong bao xương đi mẫu đơn lắc eo chi liết một cái cái k i a thỏ nữ lang sau đó nhanh chóng đi theo bạch đại gia bước chân bạch đại gia ngươi tìm ta có chuyện gì tiểu mẫu đơn vào lô ghế riêng sau đó hỏi bạch đại gia nói lần này phụng mệnh bắt người là hoàng thống lĩnh hoàng thống lĩnh vẫn luôn là ngươi l á o tướng tốt ngươi mới vừa rồi cũng nói trong ngày thường dương l á o bản đối với chúng ta cũng không tệ chưa bao giờ ghét bỏ quá chúng ta xuất thân cho chúng ta tiền công cùng với đối đại với chúng ta thái độ đều là người bình thường chưa từng có ta biết ngươi có cảm ơn c h i tâm ngươi biết rõ mình nên làm như thế nào sao bạch đại gia cũng không có r ấ t thẳng bạch cùng tiểu mẫu đơn nói nhưng là nàng những lời này ám chỉ cũng rất rõ ràng rồi tiểu mẫu đơn nặng nề gật đầu một cái biểu thị tự mình biết nên làm như thế nào bạch đại gia dương lão bản chuyện ngươi biết sao tiểu mẫu đơn đầu mới vừa điểm xong bên ngoài có vang lên một đạo tiếng kinh hô liên xương thở hồn hện đầu đầy đại h á n xuất hiện ở cửa bào sương ngoại liên xương tỉ, tỉ ngươi chạy thế nào được vội như vậy mồ hôi cũng chạy ra ngoài tiểu bình thường mẫu đơn cùng liên s ư ơ n g quan hệ thật tốt một mực chị em gái tương xứng thấy liên s ư ơ n g gấp gáp như vậy rất là quan tâm ở bên cạnh hỏi ánh mắt của bạch đại gia âm thầm lặng lẽ gật đầu một cái liên s ư ơ n g thấy vậy ánh mắt càng phát ra hốt hoảng kia vậy phải làm sao bây giờ ạ bọn họ nói bây giờ dương lão bản đã bị nhốt vào thiên lao rồi thiên lao đó là địa phương nào ạ cái loại địa phương đó làm sao có thể để cho dương lão bản đi qua liên sương c u ố n cuồng vừa nói tay bất an túm ống tay háo nàng đây là một phen nói bạch đại gia cùng tiểu mẫu đơn si ngốc nhìn nàng có thể liên sương lại không có ý thức được tự mình nói những lời này không m ộ nơi ở trong ghế lô gấp gáp đi tới đi lui vậy phải làm sao bây giờ a làm sao bây giờ ta lại không có bản lánh không cứu được dương lão bản ông chủ ở đó biết làm bao nhiêu khổ à? bọn họ có biết dùng hay không hình à? dương lão bản làm sao có thể sẽ giết người cái này nhất định là hiểu lầm kia hiểu lầm cũng không thể nhốt vào thiên lao à. liên xương vừa đi trong miệng ù cục thì thầm vừa nói càng nghĩ càng thấy được lo âu nước mắt thẳng tắp theo gò má hạ xuống đệ nhất ở trước ngực đã tích tụ thật là lớn mở ra tiểu mẫu đơn thấy vậy nhìn một cái bạch đại gia đi tới liên xương bên cạnh nắm tay nàng an ủi liên xương tỉ tỉ ngươi không cần lo lắng như vậy ta đây phải đi cùng hoàng thống lĩnh nói một chút nhất định khiến dương lão bản ở trong thiên lao ăn uống sảng khoái thật quá tốt mẫu đơn vậy ngươi đi nhanh muôn ngàn lần không thể để cho dương l á o bản chịu khổ liên xương nghe được tiểu mẫu đơn nói như vậy đến gấp đẩy tiểu mẫu đơn đi ra ngoài nhanh đi cùng hoàng thống lĩnh nói một chút không thể để cho dương l á o bản ở trong thiên lao chịu khổ tiểu mẫu đơn vốn là muốn muốn an ủi liên xương nhưng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị đẩy ra cũng có nhiều chút ngộng chờ đến tiểu mẫu đơn đã đi không nhìn thấy lưng ảnh hậu liên xương tính nhẩm là an một chút điểm nhưng vẫn là cuống cuồng ở rơi lệ liên xương người rốt cuộc đang làm gì bạch đại gia đứng sau lưng liên s ư ơ n g lạnh lùng nói đến đây lời nói liên s ư ơ n g loại tình huống này rõ ràng chính là động tâm nàng đối với người nào động tâm không được hết lần này tới lần khác hướng về phía dương phạm động tâm rất sớm trước liên s ư ơ n g thì có như vậy dự cảm nhưng là lúc đó liền đã cảnh cáo nàng không nghĩ tới liên s ư ơ n g đem tâm tình của mình nhận nút tốt như vậy lâu như vậy rồi mới lộ ra chân tướng nếu là không phải dương phạm lần này xảy ra chuyện nàng sợ rằng sẽ đem này một phần tình cảm một mực g i ấ u ở trong lòng dương phàm thích thôi nguyệt nhi hắc điếm bên trong q u ầ y r ư ợ u nhân đều biết dĩ nhiên liên s ư ơ n g cũng biết cho nên hắn chưa bao giờ đi quáy r à y dương phàm một mực ở bên cạnh yên lặng chú ý dương phàm mỗi lần dương phàm chỉ cần thứ nhất hắc điếm liên s ư ơ n g nhất định là cười vui mừng nhất liên s ư ơ n g không khống chế s o n g tâm tình của mình mới vừa rồi một mực túi đầu bên kia rơi lệ nước mắt hung nàng liền lấy tay khăn lau một chút chợt nghe đến bạch đại gia vừa nói như vậy ngẩng đầu lên đầu h a n h một chút cảm giác mình toàn bộ tiểu tâm tư tất cả đều lộ ra ngoài lần này liên xương không có ở ẩn nút ngẩng đầu khóc không thở được liên xương chỉ mình ngược nói bạch đại gia ta không nhịn được này không nhịn được ám sinh tình cảm sau đó nàng liền vẫn muốn dương phảm suy nghĩ dương phảm cười suy nghĩ dương phảm nộ hai người coi như không có tiếp xúc nhưng chỉ cần thấy được dương phảm đó cũng là tốt bạch đại gia nhắm mắt bỏ qua một bên đầu không muốn nhìn thấy liên xương như vậy khóc sức ngướt bộ dáng lúc trước thời điểm nàng coi trọng nhất chính là chỗ này liên xương thậm chí có ý tưởng đem thúy xuân yến giao cho liên xương xử lý nhưng không nghĩ tới đúng là vẫn còn bại bởi tình là một cá i nhân lo lắng đến đây khóc như vậy t h n g thiết đó là thật động tâm rồi tay máy tay chân động nơi nào đều có thể duy chỉ có chính là không nên động tâm một khi động tâm bên kia khó đi nữa thu hồi lại dương phàm đã sớm tâm có chút chút lại nhìn hắn kia yêu một người bộ dáng tuyệt sẽ không lại dễ dàng tha thứ cái thứ n h ì liên xương này một phần cảm tình chỉ sợ sẽ không được đáp lại Liên Xương ngươi là thông minh h ả i tử nếu lựa chọn đem này một phần tình nhận tàng vậy cũng không nên lại lộ ra lần này ta tựu i xem như cái gì đều không điều kiện lúc trước là hình dáng gì sau này còn cái gì dạng bạch đại gia trong lời nói mang theo bất đắc di cùng cảnh cáo liên xương nghe được câu này nước mắt rơi càng phát ra hung nàng biết bạch đại gia nói là ý gì tâm trận trận đau đớn nàng biết mình cùng dương lão bản có lẽ thật không thể nào tiểu mẫu đơn một thân một mình đi tới hoàng thống lĩnh này mặc hoàng thống lĩnh thích nhất quần áo mang theo hoàng thống lĩnh mua cho nàng đồ trang sức bộ dáng kia tuấn tú liền hoa nhi cũng không sánh nổi tiểu mẫu đơn đi tới hoàng thống lĩnh này không nói hai câu trực tiếp nằm ở kia quý phi trên ghế chính là hoàng thống lĩnh trước đặc biệt vì nàng mà chuẩn bị vì liền là hy vọng tiểu mẫu đơn có thể nhiều tới nơi này hắn mà đồng thời tiểu mẫu đơn cũng thích vô cùng cái này quý phi ghế n ằ m rất là thoải mái tiểu mẫu đơn nằm nghiêng cánh tay thỉnh thoảng g õ g õ bắp đùi mình mới vừa rồi thị vệ đã đi thông báo hoàng thống lĩnh hẳn trong chốc lát liền sẽ tới hôm nay tiểu mẫu đơn tới là có chuyện muốn nhờ cho nên phải muốn miệng ngọt một ít bên nàng nằm ở này quý phi trên ghế r á n g người đã là sặc sỡ cực kỳ nhưng luôn cảm giác ít một chút quyến rũ tiểu mẫu đơn đưa tay ra đem mình cổ áo xé ra điểm tuy ý đem mình sợi tóc t r e o đến sau thai u n g tù ngọc chỉ điểm chính mình cầm nhọn hoàng thống lĩnh vừa tiến đến liền nhìn thấy này huyết mạch phanh bột cảnh tượng ai yêu ta tiểu bảo bối nhi hoàng con mắt của thống lĩnh cũng nhìn thẳng hận không được bây giờ liền ôm tiểu mẫu đơn chương bốn trăm năm mươi mốt thấy hoàng thống lĩnh thứ bốn bách năm mươi mốt thấy hoàng thống lĩnh nắm ngươi miệng thúi vội vàng cút ngay cho ta hoàng thống lĩnh mới vừa lại gần tiểu mẫu đơn liền một cái tay đẩy hắn ra đầu bên ngoài cao cao tại thượng hoàng thống lĩnh bị tiểu mẫu đơn động thủ đánh không chút nào tức giận ngược lại càng kiên nhẫn không bỏ dính vào nay một bộ lấy lòng bộ dáng để cho tiểu trong lòng mẫu đơn rất hài lòng nhưng là trên mặt lại càng phát ra bất thiện ai yêu ta tiểu b o bảo này là thế nào à nha lâu như vậy không gặp còn không để cho ta thân thiết một hồi hoàng thống lĩnh ngoài miệng than phiền nói tay đã khoác lên tiểu mẫu đơn eo lần này tiểu mẫu đơn cũng không có phản kháng ngược lại một cái tay trực tiếp sờ lên hoàng thống lĩnh tay gan to như vậy bộ dáng thật là để cho hoàng thống lĩnh vui vẻ ngươi cũng biết lâu như vậy không gặp lần trước ngươi đi sau liền chưa từng tới bao giờ hắc điếm quầy rượu tìm cũng không đi tìm ta có phải hay không là ta hiện tại không tìm đến ngươi ngươi lời này cũng sẽ không tìm ta rồi hả tiểu mẫu đơn nói lời này thời điểm tràn đầy uỷ khuất thật giống như nàng đã bị từ bỏ trong mắt thủy sóng lân lân thật giống như một g i â y kế tiếp là có thể rơi lệ nay nhìn đến hoàng thống linh thập phần thương tiếc hai tay dâng tiểu mẫu đơn gương mặt trực tiếp hướng gõ má nàng bên trên hôn một cái không khóc không khóc ta tiểu mẫu đơn nhưng là ta tiểu bảo bối nhi ta làm sao sẽ không cần ngươi chứ này là không phải khoảng thời gian này bận rộn không hơn nữa đoạn thời gian trước tránh đầu sóng n ọ n g Ta là k h ô nhưng là tặng quà cái gì loại chuyện này coi như ở thúy xuân luyện thời điểm cũng thường gặp không ít đừng bảo là là hoàng thống lĩnh một cái mỗi ngày tiểu mẫu đơn cũng sẽ nhận được còn lại khách nhân lễ vật nhưng những lễ vật này đều là tùy ý mua không phải thật tâm đưa tiểu mẫu đơn căn bản là coi thường nhưng hôm nay là có chuyện muốn nhờ nghe được hoàng thống lĩnh nói như vậy tiểu mẫu đơn sắc mặt giả vờ hòa hoán điểm nhưng nàng hay lại là quệt m ộ m lễ đưa đến nhân lại không đến nhân ra có thể nhớ ngươi hôm nay quả thực không nhịn được mới tới nhìn một chút ngươi có thể ngồi ở đây còn chờ lâu như vậy tiểu mẫu đơn ủy khuất nói trong giọng nói tất cả đều là đối hoàng thống lĩnh trách tội ai yêu ta tiểu tâm c a n nhi có thể nóng lòng chờ bảo bối ta bảo đảm đợi đoạn thời gian này rút xong sự tình toàn bộ đều kết thúc ta nhất định thật tốt nói xin lỗi nghe nói hiên viên cắt lại tới một nhóm vật liệu tốt người đi chỗ đó nhiều chọn mấy món hoàng thống lĩnh hảo khí địa đối với tiểu mẫu đơn nói hống nữ nhân biện pháp tốt nhất đó chính là tặng đồ hắn muốn muốn cái gì vàng bạc châu b á o đẹp đẽ đồ trang sức mua cho nàng là được vốn còn muốn tiếp tục giả vờ tức giận tiểu mẫu đơn nghe được hoàng thống lĩnh nói như vậy lương tình thoáng cái sáng sủa hiên viên các nhóm kia liêu t ử nàng sớm liền muốn đi nhưng là mình mỗi một năm kiếm được tiền cứ như vậy điểm một mực không chịu đi lúc này là thực sự kiếm được tiểu mẫu đơn sắc mặt vừa chậm cùng hoàng thống linh thuận thế ôm tiểu mẫu đơn eo nặng nghề hôn một cái mỹ nhân trong ngực tiểu mẫu đơn cũng sẽ không kháng cự lần này hoàng thống lĩnh xem như thỏa mãn bẹp bẹp hôn mấy cái chọc cho tiểu mẫu đơn khanh khách cười to được rồi được rồi ngươi này bên ngoài còn có người đâu rồi ngươi có phải hay không là có chuyện gì phải làm ạ ta như vậy có thể hay không quáy dày đến ngươi tiểu mẫu đơn quan tâm hướng về phía hoàng thống l ĩ n h nói chẳng có chuyện gì ta tiểu tâm can trọng yếu những người khác lạnh nhạt thờ ơ là được bên ngoài những thị vệ kia đều là người điếc người mủ sẽ không nói bậy bạn hoàng thống lĩnh điển hình chính là một cái tốt sắc quỷ mỹ nhân ở trước mặt hắn kia chuyện gì cũng không trọng yếu ngươi thật không có chuyện gì phải làm ta nhưng là nghe nói ngươi hôm nay làm chuyện đại sự uy phong rất đây tiểu mẫu đơn đẩy ra hoàng thống lĩnh muốn thân đầu hắn nói như thế trong mắt tràn đầy là đối hoàng thống lĩnh sùng bái nam nhân mà tối ăn chính là một bộ này tiểu mẫu đơn đ ể tài dẫn đến đây hoàng thống l ĩ n h trong nháy mắt liền nghĩ tới hôm nay chính mình đẻ dương phàm đi thiên lao thời điểm cảnh tượng dài như vậy một đội ngũ mà hắn nhưng là chỉ huy đội ngũ người dẫn đầu ở trước mặt cưới cao đầu đại mã uy vũ phi phàm bộ dáng ta tiểu tâm căn nhi ta mà là ngươi đại tướng quân ta không uy phong ai uy phong đây hoàng thống lĩnh hơi đắc ý nói ừ ngươi cái này đại tướng quân bắt đây chính là lao b ả n ta đại tướng quân yêu ngươi có phải hay không là bắt lầm người ạ lão bản ta tại sao có thể là người phạm tội giết người tiểu mẫu đơn tiên là có chút tức giận quay đầu qua tiếp lấy lại trực tiếp giúp vào hoàng thống l ĩ n h trong ngực đối với hắn làm nũng tựa như nói tiểu mẫu đơn bình thường đối hoàng thống lĩnh s ử thủ đoạn liền chính là nếu gần nhược ly câu dẫn mới đầu hoàng thống lĩnh cũng rất là không có thói quen đối với nữ nhân này cũng càng phát ra tràn ngập tò mò cho đến bị tiểu mẫu đơn thủ đoạn từng bước một câu dẫn lúc này mới thành tiểu mẫu đơn đông đạo khách nhân chung một cái hướng về phía tiểu mẫu đơn lời nói đây chính là nói gì nghe nấy bây giờ tiểu mẫu đơn trực tiếp nằm lên trong lòng ngực của hắn kia ôn nhu mềm mại nhu bộ dáng quả thực chọc đắc nhân tâm ngưỡng ấy hắn cũng không muốn đàm luận dương phàm sự tình nhưng là hoàng thống lĩnh nhưng không cách nào cự tuyệt tiểu mẫu trong lúc nhất thời cũng không có đẩy hắn ra chỉ là trong ngực ôm tiểu mẫu đơn một lời không phát tiểu mẫu đơn nháy nháy con mắt thật lâu không có nghe được hoàng thống lĩnh đáp lại tiểu mẫu đơn lấy tay đẩy một cái hoàng thống lĩnh ngực hơn dỗi nói nguyên lai、like、ngươi đều là gạt ta cái gì tiểu tâm can nhi tiểu bảo bối nhi ngươi đối mỗi người đàn bà cũng nói như vậy vừa có việc hỏi một chút ngươi ngươi đừng nói lời nói nàng nói xong lại cảm thấy chưa hết giận tay nắm chặt quả đấm lại đập đấm hoàng thống lĩnh tiểu mẫu đơn nhất giới nữ lưu nơi nào sẽ có khí lực gì như vậy đấm hai cái giữa hai người tình thú lại thêm mấy phần hoàng thống lĩnh trực tiếp nắm tiểu mẫu đơn tay bắt không bắt sai ta cũng khó xác định a ta đó cũng là phụng mệnh bắt người ta tiểu bảo bối con a các ngươi lão bản kia có thể phải l ệ n h không bằng ngươi trực tiếp từ kia đi ra gả cho ta ta bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý người da vàng con mắt cười h i ế p mắt vừa nói hắn thật là yêu thảm trước mặt nữ nhân này tiểu mẫu đơn nghe được hoàng thống lĩnh nói như vậy hơi s ừ n g sờ ngay sau đó lắc lắc đầu ta gả cho ngươi làm gì ngươi câu này nói đùa cũng đừng nói nhiều ta sẽ coi là thật tiểu mẫu đơn đoán trách nói hiển nhiên không tin hoàng thống lĩnh giải thích ta tiểu tâm căn a ta lúc nào lừa gạt ngươi thì sao gả cho ta ta bắt n h ấ c đại kiệu cưới ngươi về nhà hoàng thống l ĩ n h vẻ mặt thành thật nói tay đã bắt được tiểu mẫu đơn tay cái kia trong tay lực lượng để cho tiểu mẫu đơn đối l ờ i này lại tin thêm vài phần có thể chỉ là tin như vậy mấy giây tiểu mẫu đơn cưỡng ép đem mình tay cho rút ra đưa lưng về phía hoàng thống lĩnh ta gả cho ngươi có ích lợi gì gả cho ngươi ta có thể làm vợ chính thái thái tiểu mẫu đơn một mực cùng hoàng thống lĩnh có liên lạc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hoàng thống lĩnh là hắn đông đảo khách quan trung duy nhất một đặc biệt hắn không có lấy vợ ở sau l ư n g thiếp thất vẫn luôn là chống không chương 452, bắt lầm người thứ 452 bắt lầm người nghe nói hoàng thống lĩnh lúc còn trẻ cũng là c ư ờ i quá bất quá cái kia nữ tử phúc bạc thành thân không bao lâu liền b ệ n h chết hoàng thống lĩnh cũng bị có chút lắm mồm dân trung nói là cái khắc vợ nhà ai gả con gái cho hắn gả qua rồi bảo đảm không sống qua một năm vương thống lĩnh khả năng cũng là bị thương thấu tâm nhiều năm qua cũng một mực chưa lấy vợ cho tới bây giờ hắn gặp tiểu mẫu đơn hướng về phía này tiểu mẫu đơn lưu tâm có thể chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi hoàng thống l ĩ n h vẻ mặt trịnh trọng nói là thật hy vọng tiểu mẫu đơn có thể gả cho hắn hoàng thống l ĩ n h không quan tâm tiểu thân phận của mẫu đơn cùng với nàng đã qua nếu là hắn tiểu mẫu đơn người này tiểu trong lòng mẫu đơn bị triệt để rung động đến nghiêng đầu con mắt nhìn thẳng hoàng thống lĩnh muốn từ trên mặt hắn thấy giả tạo nhưng là hoàng thống lĩnh khắp khuôn mặt là chân thành một chút làm bộ tâm tình cũng không có tiểu mẫu đơn sống nhiều năm như vậy ở thúy xuân luyện cũng là một lao tỉ tỉ dạng kia khách nhân không bái kiến so với hoàng thống lĩnh càng giả tạo lời ngon tiếng ngọt nàng đều có nghe qua nhưng là ở cái loại địa phương đó nói ra lời nói vậy cũng là nói đùa đều là giả trời vừa sáng đầy đủ mọi thứ liền sẽ cải biến tiểu mẫu đơn không tin được muốn c ư ớ i ta tiểu mẫu đơn kia phải phải làm phòng chính thái thái nhưng là cái này còn không được tiểu mẫu đơn lắc đầu nói đối với hoàng thống l ĩ n h p h ỏ n g chính thái thái cũng không có quá nhiều cảm động ai à ta tiểu tâm can kia ngươi muốn thế nào muốn cái gì quần áo xinh đẹp cái gì quý trọng đồ trang sức ta đều cho ngươi hoàng thống l ĩ n h thấy tiểu mẫu đơn hay lại là cự tuyệt tâm trung coi chút hoảng vô luận là tiểu mẫu đơn muốn cái gì hắn cũng có cho ta ngươi ngươi nếu có thể đem lão bản ta thả vậy thì chứng minh ngươi là yêu ta đợi lão bản ta trở lại ta gả cho ngươi tiểu mẫu đơn làm suy nghĩ trạng thái t r ợ t nói một câu như vậy mới vừa rồi hoàng thống linh tay hay lại là nắm chặt tiểu mẫu đơn trong mắt tràn đầy khao khát mong đợi tiểu mẫu đơn cho hắn trả lời nhưng là nghe được tiểu mẫu đơn nói một câu nói như vậy sau đó hoàng thống linh tay từ từ rơi xuống ánh mắt cũng có chút ưu tối ngươi đây là cái gì biểu tình ta cái yêu cầu này ngươi không làm được hoàng thống linh cũng còn không nói chuyện tiểu mẫu đơn tiên phát chế nhân hắn vẻ mặt này h ù n g hãn g thương tổn tới tiểu mẫu đơn tâm mới vừa rồi còn là vừa nói cái gì đều được cho hắn cái gì cũng nguyện ý cho hắn nhưng là bây giờ được rồi tiểu mẫu đơn chỉ là nhấc rồi một cái yêu cầu hoàng thống lĩnh liền lộ ra như vậy biểu tình ta là không phải ta tiểu tâm căn a ngươi đổi một cái yêu cầu có được hay không à chuyện này thật là không phải ta có thể đi làm chủ đó là b ệ hạ hạ lệnh a cái k i a dương phàm hắn phạm tội là không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy thất mạng người cưới tiểu mẫu đơn hắn là nghiêm túc nhưng là thả dương phàm hoàng thống lĩnh coi như thật muốn thả hắn cũng thả không được à thúng chi dương phàm phạm tội đó là bệ hạ định muốn thật muốn thả dương phàm phải tới bệ hạ một cửa hải kia hắn chẳng qua là cấm vệ quân một cái thống lĩnh bình thường ra mắt hoàng đế đều cần tầng tầng kiểm định làm sao có thể đi phản kháng hoàng đế mệnh lệnh đây chỉ sợ hắn cũng không cần t r ư ớ c phản kháng liền trực tiếp bị hoàng đế một đao chém muốn cứu người vậy cũng phải có lệnh đi cứu đi nơi nào có cái gì thất mạng người lao bàn ta dương lão bản hắn làm sao có thể sẽ giết người các ngươi tuyệt đối là lầm tiểu mẫu đơn hết sức giúp dương p h ạ m nói chuyện bất kể nói thế nào dương p h ạ m cũng không thể đi giết người một mình ngươi phụ đạo nhân ra biết cái gì ngươi lại không có ở đây hiện trường kia dương p h ạ m biết võ công hơn nữa võ công cực cao bảy người kia đổ vật như vậy đáng tiền tang vật cũng đều ở dương p h ạ m hắc điếm bên trong tìm được đây nhất định là dương p h ạ m làm hoàng thống lĩnh nói đơn giản đến hắn quan điểm vô luận là ở đâu cái góc độ đến xem dương p h ạ m đều là cái kia hung thủ giết người tiểu mẫu đơn ngược lại là nóng n ả y hoàng thống lĩnh nhìn thấy tới không có chút nào sơ hở mới nhất quá trình ở tiểu mẫu đơn đến lại tràn đầy chỗ sơ hở ngươi cái này đại tướng quân rốt cuộc là thế nào làm ngươi nói dương p h ạ m động cơ giết người là bởi vì thiếu tiền có lẽ ngươi không quá hiểu nhưng là dương lão bản là trên thế giới này không bao giờ thiếu người có tiền rồi ngươi biết dương lão bản mỗi ngày thu nhập có thể kiếm bao nhiêu à mỗi ngày chỉ một đoán là có thể kiếm trên trăm tới lượm bạc h ú n g chi bây giờ dương lão bản hắc điếm thương thành vẫn còn đang xây dựng tạo chính giữa chờ hắn cái kia thương thành lớn xây xong mỗi một năm kiếm được tiền là có thể càng nhiều cho nên nói dương lão bản hắn làm sao có thể sẽ bởi vì tiền đi giết người khác căn bản không cần phải bước lên lớn như vậy phong hiểm h ú n g chi nếu là thật muốn tìm kiếm giết người phương thức xử lý như thế nào đơn giản như vậy thô bạo tang vật làm sao sẽ thả ở trong nhà mình đây những thứ này ngươi có nghĩ qua sao ta đại tướng quân a ngươi chừng nào thì hồ đồ như thế tiểu mẫu đơn tràn đầy phiền muộn nói đến đây lời nói hoàng thống này một cái đại tướng quân rốt cuộc là thế nào lên làm vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới đây là điển hình bị người nắm múi dẫn đi trực tiếp trở thành hãm hại dương phàm đồng l õ a mỗi ngày có thể kiếm chừng trăm l ư ợ n g bạc hoàng thống lĩnh nghe nói như vậy ngơ ngác nhìn tiểu mẫu đơn chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ không biết ta hơn nữa còn là cái gì cũng không cần làm là có thể kiếm nhiều tiền như vậy ngươi mỗi lần tới hắc điếm quẹt rượu mua rượu tiền vậy cũng là dương lão bản kiếm à, hoàng thống lĩnh ngươi suy nghĩ thật kỹ đi tiểu mẫu đơn vẻ mặt nghiêm túc nói đến đây lời nói đầu tiên là lo âu hoàng thống lĩnh chỉ số thông minh cái thứ hai là t h ư ờ n g tiếc dương phạm cứ như vậy bị ngu xuẩn nhân trói đi nha hoàng thống lĩnh bị tiểu mẫu đơn như vậy nhắc tới vừa tỉnh cảm giác mình thật giống như thật trở thành người khác đồng l õ a hắn là như vậy quá mức gấp gấp rồi đối với chuyện này cũng không nhiều ngẫm nghĩ nghe được người khác nói dương phạm là hung thủ c hoàng ứ chứng n hiện Dương Nhưng còn người Dương cũng nói vậy, cũng là Dương g giúp cơ có cái việc sau kia xuất phu khi phải Phạm. Phạm Phạm h đi xe bắt làm làm. là là à, vậy thống l ĩ n h phản bác vừa nói đây chính là còn có người chứng ở phu xe kia nói chuyện hoàng thống lĩnh rõ mồn một trước mắt người nào chứng cái nào phu xe tiểu mẫu đơn nghi ngờ hỏi dương p h ạ m bên người thật giống như cũng không có cái gì phu xe ở lúc trước đều là lý thanh l i ê n cho dương p h ạ m g i á mã thật giống như họ lý rất trẻ một cái tiểu tử cũng cùng chuyện chịu đặc hắn lá gan không đủ lớn, cùng Dương Phạm làm những không nổi, là lá làm Phạm kia sau đủ đó ệ i b tiểu t ớ quan vừa may Dương、Phạm. Hoàng thống lĩnh nhớ lại vừa nói, may tên phủ Phạm. tố t cáo lại i tử này không có căn có đ ả mẫu nếu không Dương Phạm làm này thương thiên hại quản lý, cũng không hắn. ngươi căn bản liền không phải chúng ta hắc điếm nhân, hắn nói chuyện gì ngươi sẽ tin điếm phu quầy rượu Tiểu Phạm hại hồ phải hắc gì gì làm m lý, ly tố ta ai đi Ai cái có cáo đó sao. đồ, xe sẽ đơn vẻ mà táo não vừa nói đối với hoàng thống lĩnh làm chuyện này phi thường bất mãn hoàng thống linh ngay nháy, nháy con mắt nhìn tiểu mẫu đơn cái này kích động dáng vẻ thật giống như chính hắn thật làm sai ngươi nhất định là bắt lầm người dương lão bản không thể nào là hung thủ ngươi mau mau đi cùng bệ hạ nói nói vội vàng đem hoàng lão bản thả ra đi tiểu mẫu đơn thúc giục nói đẩy hoàng thống lĩnh đem hắn đuổi ra ngoài chương 453, t r o n g thiên lao tư hình thứ 453 t r trong thiên lao tư hình hoàng thống linh quả thực bất đắc dĩ chuyển thân đứng lên đi ra ngoài vội vã chạy tới quan phủ để cho người ta đem phu xe kia lại kêu đến hỏi hỏi đến tột cùng ngày đó là tình huống gì không xong không xong hoàng thống lĩnh phu xe kia phu xe kia chết phái ra là quan binh rất nhanh sẽ trở lại trở lại đồng thời hốt hoảng gào thét nói hoàng thống lĩnh nghe đến lời này sắc mặt một trận vội vã đuổi ra ngoài theo quân lính nhanh chóng đi tới kia lý phu xe trong nhà phu xe này trong nhà cũng có vợ con một nhà ba người tử thật c h í n h tề nằm ở trong nhà cửa đóng chặt bởi vì bình thường cùng người ngoài trao đổi không nhiều vừa nãy là quân lính tới này tìm người đẩy cửa đi vào mới nhìn thấy này tam cổ thi thể nếu như quân lính không đến lời nói sợ rằng ba người này ở trong nhà thi thể rửa nát phát ra hôi thối sau mới sẽ bị người phát hiện hoàng thống linh kiểm tra kia tam cổ thi thể phát hiện đã sớm xuất hiện thi ban xem ra chết có một đoạn thời gian mật báo này cũng bất quá là hôm qua mới chuyện phát sinh nhìn loại này thời gian chết như thế so sánh đó chính là nói phu xe cáo hoàn mật sau khi về nhà liền bị giết hoàng thống lĩnh vẻ mặt đờ đ ẫ n đi ra lý phu xe ra nhanh chóng đi hoàng cung đi bẩm báo chuyện này vốn là hắn cho là dương phạm nhất định là hung thủ giết người đây là ván đã đóng thuyền chuyện chẳng qua là một buổi tối trôi qua chuyện gì lại thay đổi nhiều như vậy chứ tố cáo dương phạm phu xe đêm đó liền chết nếu như nói dương phạm muốn giết người diệt khẩu lời nói vậy nhất định sẽ không để cho phu xe nói ra những lời này phu xe này cũng đem lời nói ra dương phạm lại đi sát đây không khỏi rất dư thừa đi h u n g chi dương phạm hắn đã giết nhân cũng không xử lý thi thể liền kiêu ngạo như vậy ở nhà ngủ cái này thì càng không có thể là một cái có suy nghĩ nhân đều sẽ không làm như vậy duy nhất khả năng đó chính là dương phạm là không phải hung thủ giết người giết phu xe này mới thật sự là hung thủ giết người biết được cái tình huống này hoàng thống lĩnh lập tức phái người đi thiên lao dương phạm từ đi vào thiên lao sau vẫn như vậy ngồi xếp bằng chấm tư gần đây hắn rốt cuộc là làm cái gì suy nghĩ này suy nghĩ vậy dương p h ả m cũng không biết từ đâu nhi bắt đầu điểm vào càng nghĩ thì càng phiền khả năng chính mình khoảng thời gian này bành trướng bành trướng đến không có tự mình tiểu nhân cũng không biết đề phòng rồi phiền nhất là bây giờ dương p h ả m cũng không biết nên như thế nào thay đổi chính mình vị trí tình cảnh suy nghĩ một chút dương p h ả m nghe phía bên ngoài truyền đến trận trận tiếng xích s á t ở nơi này chống trải thiên lao chung này thiết liên thân nhất là trói thai dương p h ả m lỗ thai động động vừa mở mắt liền phát hiện t r ư ớ c cái kia ở thiên lao cửa người thị vệ kia xuất hiện ở trước mặt dương phàm trong tay hắn nhấc rồi một cái đại đại cái dương trên người còn lôi kéo một cái nặng nề thiết liên thấy dương phàm nhìn thẳng vào mắt hắn toét miệng đối dương phàm cười một tiếng hướng về phía dương phàm cười một tiếng sau đó người thị vệ kia đem đồ vật để ở một bên cẩn thận lấy chìa khóa ra chuỗi nhi lựa ra dương phàm cửa tù t r ư ớ c cái này chìa khóa sau mở cửa ra sau đó xách một dương đồ vật xoay người đi đi vào rất cẩn thận lại đem môn cho khóa hắn này một hệ liệt động t á c làm thập phần quỷ dị nhất là mới vừa rồi một cái kia âm trầm nụ cười nụ cười kia nhìn dương phàm cả người đều nổi d a gà người thị vệ này xách cặp lên cùng thiết liên bề ngoài dì loan lộ xã hội sau khi đi vào cũng không có cùng dương phàm nói nhiều mà là đem cái kia dương sắt tử để dưới đất mở cặp tắp ra đem bên trong đồ vật từng món một lấy ra thiên lao chung có đen một chút dương phàm căn bản là không thấy rõ cái này thị vệ từ trong dương đầu xuất ra là cái gì chỉ có thể nghe được từng món một đồ sắt tiếng va chạm ngươi muốn làm gì dương phàm không chịu được hiếu kỳ há mồm hỏi tới người thị vệ này ngươi là tội phạm ta là thiên lao người trông coi ngươi nói ta có thể làm gì à a rốt cuộc tìm được thị vệ kia rất là lạnh nhạt hồi phục dương phàm bên trả lời tay còn không ngừng ở trong dương lục lọi lục lọi một lúc lâu cuối cùng từ trong dương lấy ra một cái cái kìm trong tay nắm kia cái kìm gõ hai cái đứng lên nhìn dương phàm cười rất là xán l ạ dương phạm như cũ ngồi n g xếp bằng dưới đất nhìn người thị vệ này từng bước một đến gần hắn cũng không làm gì động tác phản kháng cùng biểu tình ừ người không sợ dương phạm như vậy ổn định biểu tình để cho thị vệ rất là nghi ngờ sẽ đều đã chạm vào dương phạm tràn đầy gì xét cái kìm ở dương phạm thính vừa gõ là một loại uy hiếp cũng là một loại cảnh cáo nhưng là thị vệ đều dựa vào dương phạm gần như vậy dương phạm lại không có động tác gì cái này làm cho thị vệ rất là nghi ngờ loại này thầy thuốc hoàn cảnh cùng với thị vệ mới vừa mới làm ra kinh khủng động tác là một cá i nhân cũng sẽ bị hù dọa huống chi nhốt vào thiên lao trung phạm mọi người cũng chọn dạng thấy thị vệ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng là tại sao dương phạm lại không làm ra loại phản ứng này đây ngươi sẽ đối ta dùng tư hình dương phạm không trả lời thị vệ lời nói còn hỏi ngược lại thị vệ ta đương nhiên sẽ đối ngươi hành hành ngươi giết nhân nhiều người như vậy thất mạng người ở trong tay ngươi ngươi còn không thừa nhận vào thiên lao người bên trong coi như là vu hoan giá họa vậy cũng phải đem tội cho nhận thị vệ rất là thẳng thừng nói đến đây lời nói thiên lao trung không có còn lại nhiều dư thị vệ chỉ một mình hắn trông coi đến thiên lao trung thật sự truyền đi kinh khủng danh tiếng tất cả đều từ trong tay hắn c h ả y ra ngoại giới đ ố i thiên lao sợ hãi thực ra cũng là đ ố i hắn sợ hãi h ả nguyên lai、like、ngươi này thiên lao là như vậy quy củ dương p h à m quay đầu qua không hề đi xem người thị vệ này ngược lại thì dương dương tự đắc địa lại nhắm lại con mắt ngươi không sợ thị vệ lại một lần nữa hỏi lần này so với mới vừa rồi n ô n ngữ càng kịch liệt nhiều chút thị vệ phảng phất không quá tin tưởng thái độ của dương phàm xuất ra trong lòng ngực của hắn hộp quẹt đến gần dương phàm muốn nhìn một chút hắn biểu tình ngay trước hỏa giả chi yếu ớt ánh lửa đến gần dương phàm sau đó thị vệ thấy dương phàm trên mặt lãnh đ ạ m biểu tình liền con ngươi cũng bình thường yên lặng một chút cũng không có hốt hoảng lộn xộn yên tĩnh như vậy vậy nói rõ dương phàm là thực sự không sợ thị vệ trên mặt thoáng qua một tia đánh bại trong nháy mắt lại bị lửa giận cho thay thế giết bảy người còn không nhận tội ngươi vốn là tội ác tài trời sợ là căn bản cũng sẽ không hại sợ ta đi ngươi không sợ ta ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi có sợ hay không những thứ này thị vệ nói xong lời này đứng lên chạy đến bên cạnh đem kia thiết trong d ư ơ n g đồ vật tất cả đều đổ ra ở một nhóm nổn ngang hình cụ chung lấy ra mấy cây nhọn tua thị vệ nhìn một chút kia tua nhọn mùi châm chắc chắn châm này sắc nhọn thập phần sắc bén sau trên mặt biểu tình có chút điên cuồng đi tới dương phàng bên n g đem lần này nhằm vào ở dương phàm trước mắt dạ như vậy c h â m như vậy s ắ c nhọn ta sẽ một tấc một tấc ghim vào ngươi ra thịt sẽ ở ngươi thiên linh huyệt ghim vào nếu như lệch ra điểm kia c h â m thì sẽ t ử người con ngươi đâm ra nếu là c h â m đúng liền trực tiếp ghim vào đầu góc ngươi bên trong c h â m này đi xuống bảo đảm cho ngươi biến thành kẻ ngu từ nay trở thành một phế nhân chương 454 vượt ngục thứ 454 vượt ngục thị vệ kia nói hết lời ngoài miệng nụ cười càng điên cuồng lên thật là cũng có chút biến thái hắn thật giống như thích vô cùng tự mình ở đi hình chúng quá trình dương phạm mở mắt ra thẳng tắp hướng về phía kia một cây kim rất là bình tĩnh nói ngươi không dám ngươi nói cái gì ta không dám ha ha ha ha ngươi có tin ta hay không bây giờ sẽ dùng này cái kim châm vào cổ đem cổ ngươi cho đâm thủng thị vệ nói lời này kia một quả ngân châm đã đối mặt dương phạm cổ mũi châm cũng thêm vào rồi mấy ly dương phạm chỉ cảm thấy cổ một trận đau đớn nhưng trên mặt lại không có chút nào hốt hoảng như c ũ lạnh lùng nhìn về người thị vệ này bệ hạ chỉ là hạ lệnh dẫn độ ta cũng không có cho các ngươi bất kỳ quyền lợi cho ngươi đi hình